Chào các bạn, mời các bạn cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện đấu la đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết. Trên chiến trường bên kia, không có 3 đại thâm uyên Linh Long Vương kiểm chế. Vũ trường không, 6 người khác sử lai khắc thất quái, cuối cùng đem thâm uyên sinh vật chiếm lĩnh cái dốc núi thứ nhất công xuống dưới. Dưới sự phối hợp của không quân, đã vững chắc phòng tuyến bên này. Tạ giải từ không trung hiện ra thân ảnh, giật mình mà nhìn cổ nguyệt na phía xa ngồi dưới đất, nghi ngờ nói. Nàng lúc nào trở nên cường đại như vậy rồi. Ta nhìn thực lực này chỉ sợ vẫn còn phía trên lão đại. Nguyên ân dạ huy trừng mắt liếc hắn một cái, nói. Nữ nhân chúng ta thực lực cường đại thì làm sao vậy? Nàng vốn là mạnh mẽ hơn một điểm so với đội trưởng. Tạ giải thở dài một tiếng, nói. Hiện tại chỉ hy vọng sau khi nàng trở thành truyền linh tháp chủ, không nên vứt bỏ lão đại mới tốt. Các người cũng biết đấy, lão đại đối với nàng có bao nhiêu thâm tình. Nghe hắn mà nói, tất cả mọi người không khỏi có chút cảm khái. Thiên phượng đấu la lãnh giao thủ cùng ám phượng đấu la lãnh vũ lai đã có suy nghĩ thực thể hóa. Bọn hắn cũng đều thấy rõ, cuối cùng vẫn là một cái chữ tình. Ở đây sáu người bản thân cũng là ba đôi tình lữ. Đối mắt nhìn nhau, nhìn về phía một nửa khác, ánh mắt không khỏi trở nên ẩn tình. Hiểu lầm thật sự là chuyện đáng sợ nhất trên cái thế giới này. Vũ trường không lộ ra có chút buồn vô cớ nếu như nàng vẫn còn bên cạnh mình hẳn là rất tốt. hai mắt hắn híp lại, nhìn về phía một đạo thân ảnh trong không trung. một cỗ hận ý mãnh liệt chớp mắt từ trong mắt hắn bắn ra. tứ đại hắc ám thiên vương theo thứ tự là hắc ám huyết ma, hắc ám phong điểu, hắc ám linh đang cùng hắc ám phượng hoàng. mà hắc ám phong điểu chính là người vũ trường không cả đời này thống hận nhất. với tư cách người chỉ huy tiểu đội cứu viện, hắn phải lấy đại cục làm trọng, phải trước tiên giúp đỡ quân đoàn ổn định lại đạo phòng tuyến thứ ba bị công phá. Trên thực tế, lúc tứ đại hắc ám thiên vương theo sau ma hoàng cùng lúc xuất hiện, hắn cũng đã thấy được người kia. Cho dù vũ trường không đã có rất nhiều năm chưa từng gặp qua hắn. Nhưng đối với hắn cái loại thống hận khắc sâu trong lòng thủy trung lưu tại ở sâu trong nội tâm. Nếu như không phải hắn, Long băng sẽ không chết. Nếu như không phải hắn, người mình thương nhất liền sẽ không rời khỏi thế gian. Chính mình cũng sẽ không vì vậy mà rời khỏi sử lai khắc học viện. Tự ý nào đó bên trên mà nói, lúc trước chính mình, tương đương với phản bội học viện nhưng lão sư cũng không có trách cứ chính mình, xích long đấu la trần thế cuối cùng vẫn là cho phép hắn về học viện. tại bên trong tứ đại hắc ám thiên vương, hắc ám phong điểu bài danh thứ hai, gần với hắc ám huyết ma. lúc này hắc ám phong điểu nhìn qua là một gã trung niên tướng mạo anh tuấn, mà hắn còn có một thân phận khác, chính là phụ thân long băng. không sai, người lúc trước vũ trường không yêu mến, đấy chính là con gái của hắc ám phong điểu, long băng. hắn yêu thương sâu sắc long băng, là hậu đại tà hồn sư. Chẳng qua là, tại thời điểm bắt đầu, hắn căn bản cũng không biết rõ chuyện này. Long Băng cũng không có kế thừa võ hồn Hắc Ám Phong Điểu, mà là kế thừa võ hồn Mẫu Thân. Nhưng nàng từ nhỏ đã bị Hắc Ám Phong Điểu hướng về phương hướng Tà Hồn Sư để bồi dưỡng. Đối với Hắc Ám Phong Điểu mà nói, cho dù là nữ nhi ruột thịt của mình, cũng chỉ là một kiện công cụ có thể lợi dụng. Hắn đem nữ nhi bồi dưỡng lớn lên, lợi dụng Long Băng cũng không phải ưu thế Tà Hồn Sư, để cho nàng thi vào Sử Lai Khắc Học Viện, đã thành một gã học viên Sử Lai Khắc Học Viện. Mà lúc kia cũng chính là năm thứ nhất Vũ Trường Không tiến vào Sử Lai Khắc Học viện. Bọn hắn tại trung lớp cũng đều là người nổi bật trong lớp. Từ nhỏ lớn lên tại trong hoàn cảnh tà hồn sư, Long Băng luôn một bộ dạng lạnh như băng, đối với bất kỳ người nào đều rất lạnh lùng. Vũ Trường Không trong lớp ngồi tại đằng sau nàng. Nàng lạnh lùng cũng không ảnh hưởng đến hình tượng tốt đẹp của nàng trong lòng hắn. Mỗi ngày khi đi học, hắn cũng sẽ gặp bóng lưng xinh đẹp của nàng. Không biết bắt đầu từ lúc nào, đạo thân ảnh này liền khắc ở sâu trong nội tâm hắn. Mà cá tính long băng, cũng tại sau khi gia nhập đại gia đình sử lai khắc học viện đã chậm rãi đã xảy ra thay đổi. Nàng lần đầu tiên biết rõ, người đối với người cũng không phải lạnh lùng lừa gạt nhau. Phụ thân dạy những tư tưởng ích kỷ kia cũng không phải chính xác. Nàng tận mắt thấy, tại ở bên trong đối kháng đoàn thể, đám đồng học trợ giúp lẫn nhau. Thậm chí nguyện ý thay đồng bạn ngăn cản công kích đối thủ. Nàng cũng có thể cảm nhận được, mọi người tại trong không khí vui vẻ hòa đồng, từ đồng học biến thành đồng bạn. Thời gian ngày từ ngày mà đi tới, trong học viện phát sinh tất cả đều xúc động từ tâm nàng, cũng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng tính cách của nàng. Không có người nào trời sinh ra chính là tà ác, cho dù là tà hồn sư. Huống chi, nàng cũng không phải tà hồn sư, nàng có một trái tim thiện lương. Nhưng hắc ám phong điểu ăn bài nàng tiến vào sử lai khắc học viện, chính là để cho nàng giành được một ít tư liệu sử lai khắc học viện. Đồng thời để cho nàng tranh thủ tiến vào nội viện, để đạt được thêm nữa cơ mật của sử lai khắc học viện. Nội tâm Long Băng bắt đầu đã có thống khổ. Nàng bắt đầu bản năng bài xích nhiệm vụ phụ thân an bài cho mình. Mà vừa lúc này, Vũ Trường không đi vào tâm nàng. Tại một lần bên trong khiêu chiến thi đấu phân tổ, hai người bọn hắn được phân tại một tổ. Long Băng bởi vì bình thường không thích sống tập thể, hầu như không có bằng hữu. Lúc đó bọn hắn đều tuổi thanh xuân, là thời điểm đẹp nhất. Bọn hắn mỗi ngày ở một chỗ tu luyện, bồi dưỡng độ ăn ý, cái tên áo trắng làm kiếm Vũ Trường không không phải là sau này mới có. Bản thân hắn chính là người nổi bật trong lớp, tuy rằng lúc kia hắn vẫn chỉ là một thiếu niên nhiệt tình như ánh mặt trời. Sau này, nàng bị bề ngoài anh Tuấn của hắn hấp dẫn, bị nhiệt tình của hắn lây nhiễm. Sau đó hai người nước chảy thành sông mà đi đến cùng một chỗ. Thời điểm vũ trường không tốt nghiệp ngoại viện liền thề với trời, nhất định phải nỗ lực trở thành tứ tự đấu khải sư. Mà tứ tự đấu khải hắn, liền gọi là thiên sương long băng. Dùng thiên sương kiếm cùng long băng để đặt tên đấu khải chính mình. Long băng ngập vào trong luyến ái đối với Vũ Trường Không, nhưng mà nàng tại lúc cảm nhận được hắn thắm thiết yêu say đắm nàng, cũng xuất hiện áp lực đến từ phụ thân. Sau khi Long băng cùng Vũ Trường Không cùng một chỗ tiến vào nội viện, Hắc Ám Phong điều bắt đầu đối với nàng có càng nhiều yêu cầu hơn nữa, yêu cầu nàng đánh cắp thêm tin tức sử lai like khác học viện. Mà Long băng tại lúc kia đã sinh ra bài xích mãnh liệt đối với nhiệm vụ phụ thân, nhưng phụ thân nói nàng lại không thể không nghe. Một phương diện là nàng không thể tự kiềm chế mà đã yêu Vũ Trường Không. Càng là đại yêu sử lai khác học viện. Một phương diện khác, nàng lại vì chính mình là hậu đại tà hồn sư mà cảm thấy thống khổ. Nàng không dám nói, cho dù là đối với vũ trường không, nàng cũng không dám nói ra. Nàng sợ vì vậy mà mất đi người yêu, mất đi thật vất vả mới có tất cả. Cho nên, nàng chỉ có thể ở một bên thống khổ mà xoắn xuýt lấy. Một bên cẩn thận từng ly từng tí mà dựa theo phụ thân nói mà đi làm. Thế nhưng là, trên thế giới không có từng nào gió không lọt qua được. Sử lai khắc học viện dù sao cũng là nơi tụ tập cường giả, dù sao cũng là học viện đệ nhất đại lục, nhất là tại trong nội viện, cường giả cấp độ phong hào đấu la số lượng nhiều. Nàng tại một lần nhìn trộm cơ sở dữ liệu sử lai khắc học viện vừa vặn bị bắt, cái lúc kia vũ trường không đang cùng Long Băng ở vào tình yêu cùng nhiệt. Hắn liều lĩnh mà ngăn tại trước người của nàng, hướng các vị lão sư bảo đảm, nàng sẽ không làm chuyện ăn cắp. Mà cái lúc kia, Long Băng chẳng qua là càng không ngừng rơi lệ. Chứng cứ vô cùng xác thực, vô luận vũ trường không không tin cỡ nào, sự thật liền bày ở trước mắt hắn. Nhưng học viện nhớ lại long băng cũng không có tạo thành tổn thất cho học viện. Chẳng qua là đem nàng xóa tên khỏi sử lai khắc học viện, trục xuất ra sử lai khắc học viện. Ngày đó nàng đi, vũ trường không quật cường không để ý xích long đấu la trần thế khuyên can. Hắn dứt khoát quyết định cùng nàng ở cùng một chỗ rời đi. Rời đi khỏi sử lai khắc học viện mà hắn yêu tha thiết. Tại giữa tình yêu cùng học viện, hắn vẫn là lựa chọn tình yêu. Nhưng mà, liền tại thời điểm hắn nắm tay của nàng đi ra học viện, vừa mới ra khỏi sử lai khắc thành không lâu, hắc ám phong điểu đã đến rồi. Hắc ám phong điểu vốn là giận dữ mắng mỏ long băng vô dụng, sau đó đem mục tiêu chuyển hướng về phía vũ trường không. Mà thẳng đến thời điểm này, vũ trường không mới hiểu được nguyên lai lựa chọn của mình là sai lầm. Long băng vậy mà thật sự là tà hồn sư phái tới gian tế. Người hắn yêu mến đấy là hậu đại tà hồn sư, mà long băng trước đó một mực điều lén gạt đi tất cả. Lúc này, nội tâm của hắn thống khổ có thể nghĩ. Hắn càng không ngừng hỏi Long Băng vì cái gì. Thế nhưng là, cái thời điểm kia nội tâm Long Băng lại làm sao không phải đang thừa nhận thống khổ cực lớn chứ? Hắc ám phong điểu là cây độc hạng gì? Hắn tự nhiên liếc thấy người trẻ tuổi này quan hệ cùng nữ nhi là không tầm thường. Có thể đi vào sử lai khắc học viện đấy tự nhiên đều là người mới ưu tú. Hắc ám phong điểu lập tức mở miệng lôi kéo Vũ Trường không, hơn nữa nói cho Vũ Trường không. Chỉ cần hắn chịu về xử lai khắc học viện làm nằm vùng, liền đồng ý để nữ nhi ở một chỗ cùng hắn. Cá tính vũ trường không là kiêu ngạo hạng gì. huống chi, hắn vừa mới phát hiện người yêu lừa gạt hắn. Cho nên hắn thà chết chứ không chịu khuất phục. Cho nên hắc ám phong điểu sinh lòng sát cơ, lập tức muốn đem hắn chém giết. Sau đó mang long băng đi. Vũ trường không tuy rằng lúc đó đã tiến vào nội viện, thực lực không kém. Nhưng mà, hắn lại làm sao có thể so với hắc ám phong điểu đã là hắc ám thiên vương thánh linh giáo. Chẳng qua là mấy cái so đấu, Vũ Trường Không đã bị đánh trọng thương. liền tại thời điểm hắc ám phong điểu hướng Vũ Trường Không hạ sát thủ. Long băng lên sông lên trước, chán phía trước Vũ Trường Không, vì hắn ngăn lại một kích trí mạng. Hắc ám phong điểu mắt thấy nữ nhi ở trước mặt mình ngã xuống, cũng ngây dại. Nhưng hắn với tư cách phụ thân, rõ ràng không có lập tức chữa trị nữ nhi, ngược lại xoay người rời đi, trong nháy mắt liền biến mất. Long băng trọng thương gần chết, ngã xuống trong ngực Vũ Trường Không. Tại trước khi chết, nàng mới đưa tất cả có quan hệ với chính mình nói cho Vũ Trường không. Cuối cùng, nàng tại trong ngực Vũ Trường không chết đi. Tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất trong nàng đã xong. Tại trước khi chết, Long Băng gắt gao mà lôi kéo tay Vũ Trường không. Để cho hắn không được vì chính mình mà báo thù. Vô luận như thế nào, người kia đều là phụ thân của nàng. Đây cũng là lý do Vũ Trường không tuy rằng trong lòng hận ý ngập trời. Nhưng vẫn không có đi báo thù vì Long Băng. Bởi vì cửu nhân kia là cha ruột của Long Băng sau đó vũ trường không đi tới thành thị ven biển làm một gã lão sư giờ khắc này vũ trường không thấy hắc ám phong điểu xuất hiện trên chiến trường hắn liền hồi tưởng lại ngày xưa hắc ám phong điểu đối với long băng tàn nhẫn cùng dứt khoát trong nội tâm vũ trường không hận ý chớp mắt đạt đến đỉnh ngay cả con gái ruột mình đều hạ thủ được hắn là ác độc bực nào tính là không vì long băng nhưng vì chính nghĩa thế gian cũng có thể đem hắn chém giết ở chỗ này nghĩ tới đây vũ trường không mở ra hai cánh sau lưng mang theo khí tức cực độ lạnh như băng bay lên trời, bay đi hướng về Hắc Ám Phong Điểu. Vũ Trường Không một cái liền đã nhận ra Hắc Ám Phong Điểu, nhưng Hắc Ám Phong Điểu trên chiến trường cũng không có nhận ra Vũ Trường Không đang mặc tứ tự đấu khải thiên xương long băng. Hắc Ám Phong Điểu vừa mới đánh lui một gã cường giả truyền linh tháp trước mặt, hắn đang muốn triển khai đuổi giết, đột nhiên, hắn cảm nhận được có một cỗ khí tức lạnh như băng khóa lại tại trên người mình. Vì vậy hắn vô thức xoay người nhìn lại. Thiên Xương Long Băng là một bộ đấu khải trắng ngoãn như tuyết. Đây là màu sắc vũ trường không đặc biệt yêu cầu với đường vũ lân. Bởi vì long băng thích nhất màu trắng, màu trắng thuần khiết. Nàng đã từng nói qua đối với vũ trường không? Nếu như tất cả con người đều có thể tinh khiết cao thượng giống như băng tuyết hẳn là rất tốt. Lúc này vũ trường không, cầm trong tay trường kiếm lóe ra quang mang băng lam, một bộ tứ tự đấu khải. Chẳng những khí tức cường đại, càng là mười phần anh tuấn cao ngất. Vũ trường không lạnh lùng hỏi. Hắc ám phong điểu, ngươi còn nhận ra ta không Hắc ám phong điểu sừng sốt một chút, trong mắt hiện lên một tia không biết giải quyết thế nào. Nhưng thân thể nhanh chóng lui lại, bảo trì độ cảnh giác cao. Hắc ám phong điểu chính là 98 cấp siêu cấp đấu la, cũng không thể có được tứ tự đấu khải. Người trước mắt này, mặc rõ ràng là tứ tự đấu khải, tu vi nhất định không thấp. Tại tứ tự đấu khải tăng phúc bên dưới, thực lực của người này khẳng định không thua kém bản thân hắn. Ngươi là ai? Hai tròng mắt vũ trường không dần dần biến thành đỏ. Ta là ai sao? ngươi còn nhớ được nữ nhi bị ngươi tự tay đánh chết chứ? Hắc Ám Phong Điểu vốn là sững sờ, sau đó cuối cùng nhớ ra thân phận người trước mắt là ngươi sao? là tiểu tạp trùng dùng băng kiếm kia sao? Âm thanh của hắn rõ ràng để cao vài phần. Vũ Trường không nắm chặt Thiên xương Kiếm trong tay, trong mắt hàn quang bắn ra. Hắc Ám Phong Điểu hai mắt híp lại. Long băng cái nhà đầu chết tiệt kia, vậy mà vì ngươi liền cả mạng cũng đều từ bỏ. Không nghĩ tới ngươi vẫn sống được tốt như vậy, ngay cả tứ tự đấu đều mặc lên rồi. Xem ra, lúc trước ta liền không nên nương tay, hẳn là nên đánh chết ngươi. Liền sẽ không để cho ngươi phát triển đến trình độ hiện tại như vậy. Bờ môi vũ trưởng không mím quá chặt, khí tức trên thân càng ngày càng lạnh như băng. Hắc ám phong điểu, đối với long băng chết, ngươi chưa từng hối hận qua sao. Ngươi có biết, nàng tại thời điểm sắp chết, đều không cho ta tìm ngươi báo thủ. Cũng là bởi vì, nàng thủy trung coi ngươi là phụ thân. Hắc ám phong điểu ngẩn ngơ, trong mắt hiện lên một tia biến hóa không dễ dàng phát giác Nhưng rất nhanh hắn liền khôi phục thần sắc lãnh khóc. Nó là đồ đần. Nếu như ngươi sớm chút tới tìm ta báo thù, ngươi cũng đã biến thành một cỗ thi thể rồi. Hiện tại ngươi liền sẽ không đứng ở trước mặt ta, ta mới là chân chính bất việc rồi. Vũ trường không lầm bẩm nói. Long băng, ngươi nhìn thấy không? Hắn không có nửa điểm hối hận đối với ngươi, không có nửa phân thống khổ. Hắn không có tư cách làm phụ thân của ngươi. Hắn tuy rằng đem ngươi dẫn tới cái thế giới này, nhưng mang cho ngươi chỉ có thống khổ. Hắn là một trong tứ đại hắc ám thiên vương, không biết có bao nhiêu sinh mệnh vô tội đã bị chết ở tại trên tay hắn. Hôm nay, tính là không vì ngươi, ta cũng muốn thay trời hành đạo. liền tại lúc vũ trường không nói chuyện công phu. Đột nhiên, hai đạo hàn quang dường như đâm thủng thiên địa, đến trước mặt hắn rồi. Vũ khí hắc ám phong điểu là một đôi gai nhọn, toàn thân hiện lên màu xám đen, phía trên có kịch độc. Đây cũng là võ hồn của hắn, tên là Phong Vĩ Thứ. Tại bên trong tứ đại hắc ám thiên vương, hắc ám phong điểu thuộc về mẫn công hệ chiến hồn sư, am hiểu nhất đúng là tốc độ. Hắn cũng là bởi vì tốc độ này mà được đặt tên phong điểu. Thân thể vũ trường không đột nhiên trở nên hư ảo. Hai cây phong vị thứ đã đâm từ vị trí hắn lúc trước, nhưng đâm chúng chẳng qua là huyễn ảnh. Đường môn tuyệt học quỷ ảnh mê tung bộ. Cùng lúc đó, từng đạo sợi tơ băng lam xuất hiện trên chiến trường. Đây chính là Sương Ngân. Từng đạo Sương Ngân giống như là lưới lớn tinh mịn từ không trung rắc khắp nơi. Phong kín tất cả đường trốn tránh của Hắc Ám Phong Điểu. Cường công hệ chiến hồn sư đối với mẫn công hệ chiến hồn sư vốn là có tác dụng khắc chế nhất định. Huống chi, tốc độ vũ trường không cho tới bây giờ đều không chậm. Hắc Ám Phong Điểu nhanh chóng di động, từng đạo sương ngân tại trước mặt phong vị thư biến mất, nhưng là hạn chế tốc độ hắn tiến lên. Mà với tư cách một trong tứ đại Hắc Ám Thiên Vương, kinh nghiệm chiến đấu của Hắc Ám Phong Điểu cực kỳ phong phú. Thân ảnh của hắn trên không trung không dứt lập loè. Mỗi một lần lập loè đều làm không khí xuất hiện một ít biến hóa, làm cho người ta một loại cảm giác kỳ quái. Hắc Ám Phong Điểu không có nóng lòng xông về phía trước, mà là chờ cơ hội. Vũ Trường không nhẹ dung thiên sương kiếm trong tay, một tầng băng vụ nhàn nhạt tiếp theo xuất hiện trong không khí, hướng bốn phương tám hướng khoách tán. Tại băng vụ bao trùm bên dưới, lúc trước phóng xuất ra từng đạo sương ngân giống như là cá bơi. Tại trong băng vụ mà xuyên qua, lực công kích cũng tăng cường, càng thêm làm cho người ta nắm được bất định. Hắc Ám Phong Điểu thần sắc ngưng trọng. Hắn đương nhiên nhìn ra được, đây chỉ là hồn kỹ cấp bậc thấp của vũ trường không, mà có thể đem hồn kỹ cấp bậc thấp dùng đến loại trình độ này, cái này đã không chỉ là tác dụng tứ tự đấu khải, cái này chứng minh thực lực của bản thân vũ trường không cũng rất mạnh. Một đôi phong vị thứ thu hẹp, sau lưng hắc ám phong điểu có một đôi cánh trong sáng chấn động lấy, âm thanh âm u ông ông tiếp theo từ trên người hắc ám phong điểu truyền ra, băng vụ tại dưới sóng âm chấn động không cách nào tới gần hắc ám phong điểu. Trong mắt của hắc ám phong điểu hàn quang lóe lên. Sóng âm trung quanh thân thể chớp mắt tăng cường, mảng lớn âm thanh vù vù đem sương ngân trung quanh xua tán đi. Hắn tức thì tựa như sao băng lóe lên rồi biến mất. Cơ hồ là tại trong chốc lát, hắn cũng đã xông qua phong tỏa của băng vụ cùng sương ngân, đem một đôi phong vị thứ xuyên thẳng hướng Vũ Trường Không. Lần này tốc độ thật sự là quá nhanh, tựa như sau lưng hắc ám phong điểu có năng lượng phun vậy, thẳng đến khi hắn vọt tới trước mặt Vũ Trường Không, sau lưng của hắn mới truyền ra âm thanh đột phá âm trướng mang đến tiếng nổ vang. Mà cái tiếng nổ vang này trực tiếp ảnh hưởng đến thính giác cùng cảm giác vũ trường không? Đệ ngũ hồn kỹ tật phong pháo của hắc ám phong điểu. Cũng là hồn kỹ hắn thích sử dụng nhất. Cái hồn kỹ này, vô luận là dùng để chạy trốn hay là dùng để tiến công, hiệu quả đều vô cùng tốt. Có thể tại trong chốc lát đem tốc độ của hắn tăng lên tới cực hạn. Rất nhiều hồn sư đều có thể đạt đến trạng thái nhanh chóng, nhưng cần một cái quá trình. Mà hắc ám phong điểu thi triển tật phong pháo lại hoàn toàn không cần quá trình này bằng vào hồn lực phun ra, hắn có thể ở trong chốc lát thì đến được trạng thái cao tốc. vũ trường không quả thật có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. thời điểm ban đầu đối mặt với hắc ám phong điểu, hắn còn căn bản không cần hắc ám phong điểu vận dụng hồn kỹ quá mạnh mẽ, đã bị đánh thành trọng thương. lúc này hắc ám phong điểu dùng đấy là kỹ năng ẩn giấu. hắc ám phong điểu có thể xếp đến vị trí thứ hai tứ đại hắc ám thiên vương, chứng minh thực lực của hắn cực kỳ cường đại. huống chi bản thân tà hồn sư liền thực lực mạnh hơn một ít so với hồn sư đồng cấp bậc. Giữa vội vàng, Vũ Trường không đành phải đem Thiên Sương Kiếm chính mình nhắc lên, ngăn tại trước người. Đương lên một tiếng kêu giòn. Một đôi phong vị thứ đâm trúng Thiên Sương Kiếm. Lực trùng kích cực lớn khiến Thiên Sương Kiếm về đập vào bên trên đấu khải trước ngực Vũ Trường không. Vũ Trường không kêu lên một tiếng buồn bực, thân thể đột nhiên lui lại. Mà hắc ám phong điều trị ở không trung xoay tròn một vòng tròn, liền ổn định lại. Hắc ám phong điều lần nữa ở khoảng cách gần phóng ra đệ ngũ hồn kỹ tật phong pháo sau khi va chạm, vũ trường không bất quá bay ra hơn 10 thước, tật phong pháo lại lần nữa bắn ra. có thể nói, cơ hồ là trong chốc lát, hắc ám phong điểu liền lại một lần nữa vọt tới trước mặt vũ trường không. lần này, một đôi phong vĩ thứ trực tiếp đâm về hai mắt vũ trường không. đối với hồn sư đeo vào tứ tự đấu khải mà nói, nơi lực phòng ngự duy nhất yếu kém nhất chính là con mắt. đây mới là chính thức là sát chiêu của hắc ám phong điểu. mà vũ trường không bởi vì lúc trước thoáng một phát va chạm, cánh tay phải cầm chặt thiên xương kiếm đã một hồi run lên. Tuy rằng vũ trường không nhanh nhẹn khôi phục, nhưng công kích đối thủ tới thật sự là quá là nhanh. Tại trong thời gian ngắn ngủi như thế, đều muốn hoàn toàn khôi phục lại nói dễ vậy sao? Muốn đắc thủ rồi. Trong lòng hắc ám phong điều sinh ra ý nghĩ như vậy. Tại hắn xem ra, vũ trường không cuối cùng vẫn là quá non rồi. Cho dù có thứ tự đấu khải, cũng căn bản triển khai không ra ưu thế đấu khải. Lúc này, vũ trường không nếu muốn muốn ngăn cản cái tận phong phó này. Phải dùng một cái cánh tay khác mới đỡ được, né tránh là khẳng định không kịp Đối với hắc ám phong điểu mà nói, chỉ cần có thể thương tổn được một cái cánh tay của vũ trường không, mục đích cũng liền đạt đến. So sánh tiêu hao phía dưới, hắn có lòng tin tại trong thời gian ngắn ngủi chiếm cứ ưu thế lớn hơn nữa. Thế nhưng là, hắn vạn lần không ngờ chính là, vũ trường không cũng không dùng cánh tay khác đi ngăn cản hắn công kích. Tại trong quá trình vọt tới trước mặt vũ trường không, hắn mơ hồ thấy tại trong hai trong mắt vũ trường không thậm chí có một vòng vẻ châm trọc. Song phương thật sự là đã quá gần. Thế cho nên một đôi phong vĩ thứ của hắc ám phong điều trước mắt đã đến trước mặt vũ trường không. Mà vũ trường không lúc này làm, lại chỉ là nhắm mắt lại. Mà trong nháy mắt vũ trường không nhắm mắt lại, một chương mặt nạ kim loại từ trên mũ giáp hắn hạ xuống, phủ lên mặt của hắn. Ở bên trong âm thanh giòn minh, đầu vũ trường không bởi vì bị đâm trúng sau đó đã ngửa ra sau. Thậm chí mang theo toàn bộ thân trên đều ngã ngửa hướng về phía sau. Nhưng mà, tại trước khi hắn ngửa ra sau, một đạo kiếm quang từ dưới người hắn bắn ra. Tại va chạm đồng thời, liền chạm tại trên người hắc ám phong điểu. Tam tự đấu khải trên người hắc ám phong điểu phát ra mảng lớn hào quang màu tím đen. Nhưng coi là như thế, nó vẫn là bị thiên xương kiếm chém ra một đạo vết rách thật to. Càng làm cho hắc ám phong điểu kinh hãi chính là, một cỗ hàn ý lạnh như băng theo thiên xương kiếm điên cuồng mà tuôn vào trong cơ thể hắn. Mặt ngoài tam tự đấu khải của hắn chớp mắt liền ngưng kết một tầng xương băng. Hắc ám phong điểu nội tâm khiếp sợ không thôi. Làm sao có thể? hắn làm sao lại dùng phương thức chiến đấu như vậy? đây là nguy hiểm hạng gì? đây chẳng qua là mặt nạ mà thôi. nếu như mặt nạ ngăn không được gai nhọn chính mình, hắn chẳng phải là liền chết rồi sao? hắc ám phong điều nào biết đâu? long dạ nguyệt để cho vũ trường không làm tiểu đội trưởng đội cứu viện cũng là bởi vì biết rõ thực lực vũ trường không. tại đây trên chiến trường không có gì quan trọng hơn so với thực lực, mà vũ trường không đối với năng lực phòng ngự đấu khải của mình, tự nhiên là sớm có phán đoán. cho nên tại trong quá trình lần đầu tiên va chạm. Hắn tuy rằng bị đánh lui, nhưng là đoán được cường độ lực công kích của đối phương. Mà khi hắc ám phong điểu lần thứ hai phát ra công kích, hắc ám phong điểu cũng không biết một đôi cái cánh của vũ trường không đã hướng lên lật đảo dựng lên, ngăn lại phía trước mũ giáp hắn. Nói cách khác, lúc hắc ám phong điểu công kích đánh trúng mặt nạ, vũ trường không cũng không phải dựa vào cổ của mình đi ngăn cản cái lực trùng kích này, mà là dùng mũ giáp. Cùng mũ giáp nhanh chóng liên tiếp giáp lót vai, áo giáp hơn nữa hai cánh ở một chỗ, ngăn lại công kích lần này Vũ trường không sở dĩ làm như vậy, nguyên nhân trọng yếu nhất là muốn tốc chiến tốc thắng. Trận đại chiến này quan hệ đến sinh tử tổn vong con người. Có thể giết hoặc tổn thương một gã địch nhân, phần thắng có thể nhiều hơn một phần. Còn có một nguyên nhân khác, tà hồn sư tuy rằng thực lực mạnh, nhưng dù sao không giống thâm uyên sinh vật có thể phục sinh. Mỗi lần đánh chết một gã tà hồn sư đỉnh cấp, quân địch liền sẽ thiếu đi một tên cường giả. Bởi vậy, Vũ trường không muốn làm đấy là, chính là trong thời gian ngắn nhất đem hắc ám phong điều triệt để đánh bại cái này nhìn qua là dùng tổn thương đổi tổn thương, nhưng trên thực tế là hắn đã sớm chuẩn bị cho tốt đấy. hắn xác thực không có biện pháp giống như hắc ám phong điểu, tại trong thời gian rất ngắn đạt đến tốc độ vượt qua âm thanh, nhưng phản ứng của hắn cũng tuyệt không chậm giống như mặt ngoài. có một ít kỹ xảo hắn vẫn là đi qua luận bàn cùng đường vũ lân học được. nếu muốn tại trong thời gian ngắn đánh bại đối thủ, nhất là đánh bại đối thủ thực lực không yếu hơn so với chính mình, biện pháp tốt nhất chính là làm cho đối phương không có biện pháp đem toàn bộ thực lực đều phát huy được. Tại dưới tình huống đã sớm chuẩn bị sẵn sàng. Dùng nơi yếu ớt nhất chính mình đổi lấy một lần công kích làm cho đối phương không thể nào né tránh. Không thể nghi ngờ đây là lựa chọn vô cùng tốt. Hắc ám phong điểu cuối cùng vẫn là xem thường vũ trường không. Thiên sương long băng vũ trường không bây giờ, không phải là thanh niên không có lực phản kháng năm đó. Cho nên, lần này hắn liền bị tổn thất nặng. Thiên sương kiếm mang ra không chỉ là chảm kích, còn có nhiệt độ siêu thấp của vũ trường không. Nhiệt độ siêu thấp kinh khủng. Trong chốc lát để huyết dịch hắc ám phong điểu ngưng kết lại, Tam tự đấu khải hắn đối mặt với thiên xương kiếm có tứ tự đấu khải tăng phúc. Hắn có thể ngăn cản chẳng qua là mũi kiếm mà thôi. Mà đối với mũi kiếm cắt vào sau đó chuyển nhiệt độ siêu thấp, chỉ có thể ngăn cản một bộ phận. Mà cái ngắn ngủi đông lại này, đối với vũ trường không mà nói, cũng đã đủ rồi. Quá trình chiến đấu mới vừa rồi, nhìn từ đằng xa, chỉ thấy trên thân vũ trường không bởi vì bị đâm trúng sau đó ngã ngửa nhưng cùng lúc đó Hắc Ám Phong Điểu cũng bị một kiếm của hắn đánh bay đến không trung. Hơn nữa tại trong quá trình đánh bay Tam tự đấu khải trên người Hắc Ám Phong Điểu biểu hiện ra là bị bao trùm một tầng băng xương, cả người hắn cũng ở vào bên trong trạng thái cứng ngắc. Hai cánh sau lưng Vũ Trường Không liền tại lúc thân thể của hắn ngửa ra sau. Tiếp theo trong nháy mắt mãnh liệt mở ra vỗ mạnh, mang theo thân thể của hắn chớp mắt liền đuổi theo Hắc Ám Phong Điểu tựa như bức tượng băng ở giữa không trung. Sương ngữ băng luân, đây là đệ ngũ hồn kỹ của Vũ Trường Không. Chín chui thiên sương kiếm cực lớn, liên tục 9 lần hung hăng mà chảm kích tại trên người Hắc Ám Phong Điểu. Không chỉ có như thế, trên người Vũ Trường Không Đệ Lục Hồn hoàn cũng là hào quang tỏa sáng, Đệ Lục Hồn kỹ ngưng sương phóng thích. Tác dụng ngưng sương liền vào chỉ hiệu quả nhiệt độ đóng băng siêu thấp lúc trước, phụ trợ sương ngữ băng luân phát huy ra uy lực lớn nhất. Mỗi một kiếm Vũ Trường Không chém tới, giống như là đang phát tiết hận ý vậy. Đã bao nhiêu năm, hắn thù hận đối với Hắc Ám Phong Điểu càng tăng. Đối với Long Băng vô cùng hối hận. Đều ở đây ở một kiếm phía dưới mà phóng xuất ra. Hắn thật hối hận không có sớm một chút mở rộng nội tâm mà câu thông cùng Long băng, Không có sớm một chút biết rõ chân tướng sự tình. Nếu như hắn có thể biết được sớm hơn một ít, bọn hắn liền sẽ không dễ dàng rời đi sử lai khắc thành. Nói không chừng Long băng sẽ không chết. Nếu như bọn hắn tại bên trong sử lai khắc thành, mặc kệ Hắc ám phong điểu có bao nhiêu lá gan cũng tuyệt không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nhưng là, trên cái thế giới này đã không có hối hận. Hắn không có vi phạm lời hứa đối với Long Băng. Hắn lúc này cũng không phải báo thù vì Long Băng, mà là bởi vì toàn bộ con người đối kháng Thánh Linh Giáo. Thời điểm huyết Hà thí thần đại trận xuất hiện, các cường giả liên bang liền hiểu được, nhất định triệt để tiêu diệt Thánh Linh Giáo. Nếu không tương lai còn không biết có bao nhiêu người sẽ chết tại phía dưới kế hoạch tà ác của bọn hắn. Oanh lên một tiếng. Hắc ám phong điểu bị trực tiếp từ không trung chém dụng đến trên mặt đất. Không có một lần nào có thể né qua trọng kích của xương ngữ Băng Luân. Vũ Trường Không cuối cùng dùng phương thức chiến đấu mạo hiểm của chính mình, trong thời gian ngắn nhất đả thương nặng Hắc Ám Phong Điểu. Vũ Trường Không từ trên trời giáng xuống, Thiên Xương kiếm trong tay mang theo khí thế thẳng tiến không nùi lạnh như băng, đâm tới thẳng Hắc Ám Phong Điểu hướng trên mặt đất. Đương lên một tiếng, mặt đất rạn nứt. Thiên Xương kiếm đứng tại bên trên địa điểm trung tâm rạn nứt. Hắc Ám Phong Điểu miễn cưỡng dùng một đôi phong vĩ thư chính mình ngăn lại Thiên Xương kiếm của Vũ Trường Không. Hắn thật vất vả mới từ bên trong cực hàn dãy ra. Thậm chí không tiếc làm nổ tam tự đấu khải chính mình mới có thể ngăn cản lực lượng thiên xương kiếm. Toàn thân hắc Ám Phong Điều đều ở đây rung rẩy thất khiếu chảy máu. Đấu khải trên người đã pha toái Từ tự đấu khải đối với vũ trường không tăng lên quá lớn. Tuy rằng song phương tu vi không kém bao nhiêu. Nhưng tranh lệch đấu khải để cho hắc Ám Phong Điều hoàn toàn ở vào hoàn cảnh xấu. Cho nên hắn mới có thể bị công kích cường đại như thế đánh chúng. Long băng. Vì Long băng, ngươi. Ngươi không thể giết ta. Hắn đang cầu xin Vũ Trường Không trên không trung, mà một đôi phong vĩ thứ ngăn trở thiên sương kiếm lại bị chậm rãi đè thấp. Trong mắt Vũ Trường Không hàn quang bắn ra, Long băng sao. Ngươi còn có mặt mũi nói Long băng sao? Ngươi chưa từng đem nàng đối đãi như con gái ruột của ngươi. Trong mắt ngươi, nàng chỉ là một cái công cụ, một cái công cụ đáng tín nhiệm mà thôi. Ngươi cho dù đối với nàng có nở điểm tình cảm cha con liền sẽ không như vậy tổn thương tới nàng. Ngươi thậm chí tại sau khi trọng thương nàng cũng không quay đầu lại mà thẳng bước rời đi. Người có biết, nếu như không phải là bởi vì thời điểm kia ta cũng bị trọng thương. Nếu như người hơi có chút nhân tính, đem nàng đưa về sử lai khắc học viện. Nàng liền có được khả năng cứu sống. Nói đến đây, trong mắt vũ trưởng không lóe ra lệ quang. Tại lúc kia, hắn cùng Long Băng đều bị trọng thương. Mà tại sau khi Long Băng nói xong những lời kia, liền chết ngất rồi. Mà tại sử lai khắc học viện, có thánh linh đấu la nhã lị. Nếu như cái thời điểm kia Long Băng có thể được kịp thời đưa qua, nàng nhất định có thể được cứu sống. Thế nhưng là, tại cái thời khắc mấu chốt kia, hắc ám phong điều đã rời đi. Mà vũ trường không dùng hết toàn lực, cũng chỉ là mang theo long băng bò lên không đến 20 mét liền đã bất tỉnh. Trên mặt đất để lại từng đạo vết máu dài. Thời điểm chờ hắn tỉnh lại, long băng đã trở thành một cỗ thi thể lạnh băng, mà hắn đã lưu lại nội thương nghiêm trọng. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước đường vũ lân nhìn thấy vũ trường không vẫn là lục hoàn. Thẳng đến khi quay về sử lai khắc học viện, nội thương của hắn được thánh linh đấu la nhã lị chữa lành. Hắn mới khôi phục năng lực tu luyện chính mình, cũng tại mấy năm nay nhanh nhẹn tăng lên thực lực chính mình. Lúc trước hắn thế nhưng là rất được xem trọng trong người nối nghiệp hải thần các các chủ. Lúc này nghe hắc ám phong điểu nhắc lại cái tên Long băng, Vũ Trường không chẳng những không có nửa phân do dự, trong nội tâm ngược lại tràn đầy phẫn nộ. Một người phụ thân như thế nào mới có thể đối xử ngoan độc với nữ nhi ruột thịt của mình như thế? Vì dân chúng thiên hạ không hề bị tà hồn sư uy hiếp, cũng vì Long băng trên trời có linh thiêng, ngươi đi chết đi. Vũ trường không ngầm lên một tiếng, đấu khải trên người hào quang tỏa sáng, sử dụng ra toàn lực, nhấn xuống thiên sương kiếm trong tay. Boang! Phong vĩ thứ đứt gãy, thiên sương kiếm hung hăng mà đâm vào lồng ngực Hắc ám phong điểu. Thẳng đến một cái chớp mắt cái chết cận kề, Hắc ám phong điểu vẫn như cũ đeo mắt mở thật to. Hắn nhìn lấy vũ trường không, khoái miệng có chút run dậy. Hắn có lẽ là đã hối hận, lại có lẽ là trong lòng còn có không cam lòng. Cuối cùng, một giọt nước mắt theo khoái mắt của hắn chảy xuống. Tại đây một cái chớp mắt, hắn dường như thấy được con gái khi còn bé nhút nhát ôm bắp đùi của mình, gọi mình một tiếng papa, hắn dường như lại thấy được thiếu nữ kia chính mình răn dạy cùng trách cứ, nàng vẫn cắn răng kiên trì tu luyện. Hắc Ám Phong Điểu, chết. Vũ Trường không từng ngụm từng ngụm mà thở hổn hển, chỗ xương cổ truyền đến từng trận đau đớn. Một phát công kích vừa rồi của Hắc Ám Phong Điểu, cuối cùng vẫn là thương tổn được hắn. Nhưng giờ khắc này, với hắn mà nói, trong nội tâm đau nhức mới là mãnh liệt nhất. Thực xin lỗi, Long Bang, ta không thể tuân thủ hứa hẹn đối với ngươi. Ta cuối cùng vẫn là nhịn không được giết hắn đi. Ngươi nhìn thấy không? Hắn khóc, có lẽ, hắn cũng tại vì chuyện ban đầu mà hối hận. Nếu có kiếp sau, ngươi không được làm tiếp con gái của hắn. Nếu có kiếp sau, hy vọng hắn không còn tà ác. Nói đến đây, Vũ Trường không đã lệ rơi đầy mặt. Mà trong lòng nhiều năm buồn giận, cũng bởi vì hắc ám phong điều chết, đã triệt để biến mất. bạn đang nghe chuyện đấu là đại lục phần 3, Long Vương truyền thuyết trên kênh H2X Audio. Lúc này, đối với quân đội liên bang mà nói, tình thế trên chiến trường lại hướng lấy phương hướng phát triển tốt. Đường Vũ Lân mặc dù không có giải quyết ma hoàng, nhưng ngăn lại thế công hung mãnh của nàng. Không có thâm uyên Linh Long Vương chỉ huy, đại quân thâm uyên lúc này tựa như chia rẽ, chỉ sẽ điên cuồng mà công kích. Trương Nguyễn Vân dẫn đầu huyết thần quân đoàn cùng với máy bay sóng âm chế trụ công kích bọn nó. Đại lượng thâm uyên sinh vật tại dưới công kích của bọn hắn chết đi. Đường Vũ Lân bên kia đang đại chiến, không có rảnh tay. Bên kia cổ Nguyệt Na lại đi vào bên trong chiến trường, tức thì như có thần trợ. Những nơi đi qua, thâm uyên sinh vật nhao nhao tòi mạng. Bạch Ngân Long Thương nhanh chóng cắn nuốt năng lượng thâm uyên. Tại dưới sự dẫn dắt của nàng, trong khoảng thời gian ngắn đã có 6 gã thâm uyên vương giả chết ở phía dưới Bạch Ngân Long Thương, mà phương hướng thâm uyên thông đạo không dứt chuyển đến tiếng nổ vang. Đây rõ ràng là dấu hiệu một số tầng của thâm uyên vị diện tan vỡ. Mà lúc này, đa tỉnh đấu la hâm cùng đối thủ đối chiến cũng đã tiến nhập gây cấn. Đường môn, sử lai khắc học viện cùng thánh linh giáo có thể nói là thù sâu như biển. Cho nên, lúc cường giả thánh linh giáo xuất hiện, đa tỉnh đấu la tang hâm liền trực tiếp tìm tới hắc ám huyết ma bên trong tứ đại hắc ám thiên vương. Mà vô tình đấu la tào đức trí thức thì tìm tới quỷ đế. Hắc ám huyết ma là một gã trung niên dáng người cao gầy Toàn thân đều giấu ở bên trong một kiện áo choàng lớn màu đỏ sậm. Võ hồn hắn rất quỷ dị, là một cái oán linh màu đỏ sậm, cũng chính là gọi là huyết ma. Hắn cũng vì vậy mà được đặt tên là Hắc Ám Huyết Ma. Hắc Ám Huyết Ma cũng là cực hạn đấu la, bán thần. Luận tu vi, hắn cùng đa tình đấu la tăng hâm không kém bao nhiêu. Cho nên giữa hai người chiến đấu rất kịch liệt. Hắc Ám Huyết Ma am hiểu các loại quyền rùa, bất luận hồn sư gì đối mặt với hắn, cũng sẽ cảm thấy khó giải quyết. Song Phương không phải lần đầu tiên gặp mặt lúc trước chính là hắc ám huyết ma chú sát đường tư nhiên cùng lang nguyệt là cha mẹ nuôi của đường vũ lân tại bên trong tứ đại hắc ám thiên vương hắc ám huyết ma dùng thần bí quỷ dị lấy sưng lúc này tại phía sau hắn có một cái oán linh màu đỏ sậm hiện lên ước chừng cao 3 mét trong ánh mắt oán linh phảng phất có hai đóa hỏa diễm màu đỏ như máu đang nhảy nhót trên người hắc ám huyết ma có chín cái hồn hoàn toàn bộ là màu đen cái oán linh kia nhìn qua cũng không phải hình người mà là giống một cái sườn núi hở ra Không khí xung quanh đều bởi vì sự hiện hữu của nó mà lộ ra có chút quỷ dị. Hắc Ám Huyết Ma tuyệt đối là tà hồn sư thuần túy nhất. Thời điểm võ hồn hắn vừa mới thức tỉnh còn 10 phần nhỏ yếu, thậm chí còn không có hồn lực cộng sinh, nhìn qua chính là phế võ hồn, cũng không thể tu luyện. Mà cái thời điểm kia Hắc Ám Huyết Ma bởi vì vậy mà bị bạn cùng lứa tuổi giễu cợt, nhất là bị những người có võ hồn thức tỉnh thành công hơn nữa có hồn lực cộng sinh cười nhạo hắn. Hắn thổi nhỏ phụ mẫu đều mất sớm, là gia gia nuôi lớn. Đến năm hắn 8 tuổi, gia gia cũng bởi vì vợ bệnh mà qua đời. Cũng chính là tại thời điểm gia gia của hắn qua đời, lịch trình sinh mệnh hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa. Tại vào cái ngày đó gia gia của hắn qua đời, võ hồn hắn đã sớm đã thức tỉnh nhưng căn bản không biết là tác dụng gì. Lúc đó võ hồn đột nhiên hiện thân. Sau đó hắn liền thấy, võ hồn chính mình nhìn qua giống như là một đoàn thể khí võ hồn, đột nhiên hướng về phương hướng thi thể gia gia làm ra một cái động tác thôn phệ. Sau đó trong cơ thể gia gia liền có đồ vật gì đó bị hút ra. Hắn thậm chí dường như nghe đến tiếng kêu thảm thiết của Gia Gia, nhưng chính hắn cái gì đều không rõ ràng lắm, sau đó võ hồn hắn liền hiện hình. Cái võ hồn kia có một vẻ mặt giữ tợn tựa như oán linh. Nó tuy rằng nhìn qua như là một đoàn thể khí, nhưng sau khi thôn vệ linh hồn Gia Gia của hắn, đã hiện ra một tầng màu đỏ nhàn nhạt, nhạt, cuối cùng là có thể mơ hồ thấy bản thể rồi. Lúc trước, hắc ám huyết ma tại sau khi võ hồn thức tỉnh, thậm chí một độ bị người khác cho rằng là một cái võ hồn không có hình thể. Càng ngoài dự liệu của hắn là, một cỗ năng lượng trước đó chưa từng có tiếp theo xuất hiện ở trong cơ thể hắn. Hắc Ám Huyết Ma sợ ngây người. Sau khi nhiều lần khó khăn chắc trở mới hiểu được, cỗ năng lượng này chính là hồn lực, mà cũng là bởi vì thôn vệ linh hồn của gia gia, hắn mới đã có được hồn lực cấp 1. Lúc đó, phản ứng đầu tiên của hắn chính là chỗ này là do gia gia lưu lại lễ vật cho hắn. Cuối cùng đã có hồn lực, điều này làm cho hắn mừng rỡ như điên. Sau đó hắn đi hồn sư học viện sơ cấp, cũng bởi vì có được hồn lực tiếp nạp Nhưng hắn rất nhanh liền phát hiện, chỗ đó tất cả tu luyện đều không thích hợp với hắn. Hắn tu luyện hồn lực trọn vẹn nửa năm cũng không có bất kỳ khởi sắc nào. Vì vậy, hắn bị trường học khuyên lui, bởi vì hồn lực hắn thật sự là không có cách nào tăng lên. Mà cái thời điểm kia Hắc Ám Huyết Ma mới đột nhiên nhớ tới tình cảnh lúc chính mình vừa mới có được hồn lực. Hắn không khỏi suy nghĩ, chẳng lẽ hồn lực của mình có quan hệ cùng người bị chết sao? Hắn tìm được một nhà tang lễ, tại chỗ đó chờ đợi sau một thời gian ngắn, cuối cùng đã có thu hoạch. Chỉ cần có người chết, hắn liền chủ động gom góp đi tới, đi cảm thụ linh hồn người chết. Đi qua thí nghiệm, hắn phát hiện, đối với những người đã chết thật lâu mới được đưa đến nhà tang lễ. Thì linh hồn người đó, hắn không có bất kỳ cảm ứng nào. Nhưng nếu như là vừa mới chết bị đưa đến nhà tang lễ, hắn có thể trước tiên cảm nhận được linh hồn người kia. Cũng có thể từ trong đó hấp thụ lực lượng. Không đến một tháng, hồn lực hắn liền tăng lên tới cấp 10. Thế nhưng là, hắn không có tiền, không có biện pháp mua sắm hồn linh cho nên hắn chỉ có thể mỗi ngày đi tới nhà tang lễ thôn phệ linh hồn. Ước chừng lại qua một tháng, thân thể của hắn rõ ràng tự động ngưng tụ ra một cái hồn hoàn. Cũng để cho hắn đã có được đệ nhất hồn kỹ phệ linh. Cái hồn kỹ này có thể làm cho hắn càng nhanh chóng mà thôn phệ linh hồn. Phát hiện này cũng liền để cho hắn đã có mục tiêu mới. Hắn từ nhỏ khuyết thiếu giáo dục, hơn nữa nếm cả nhân tình ấm lạnh. Hắn đối với hồn kỹ phệ linh chỉ cảm thấy mừng rỡ, không có chút nào ý thức được cái hồn kỹ này mang nguy hại cho người khác vì vậy, hắn bắt đầu nếm thử dùng phệ linh để tiến hành thôn phệ. đi qua không ngừng nếm thử, hắn tìm tòi được một ít quy luật. hắn không những thôn phệ được linh hồn con người, còn có thể thôn phệ một ít linh hồn những sinh vật nhỏ yếu khác. thẳng đến có một ngày, một người bệnh nặng bị hắn dùng phệ linh thôn phệ linh hồn, sau đó nhanh chóng chết đi. lúc này hắn mới ý thức tới vấn đề cái hồn kỹ này. nhưng tại lúc kia, hắn đã mê luyến thôn phệ linh hồn rồi. phệ linh để cho hồn lực hắn tiến triển cực nhanh ngay cả tinh thần lực hắn đều ở đây do cắn nuốt linh hồn tầm bồ đạt được nhanh chóng tăng lên. Cùng so với trước đó vô luận nỗ lực tu luyện như thế nào, hồn lực đều không có nửa điểm tăng lên. Lúc này quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn dần dần trầm luân, mà theo thực lực tăng lên, đệ nhất hồn kỹ phệ linh của hắn tác dụng trở nên càng lúc càng lớn, nguy hại cũng càng lúc càng lớn. Tại thời điểm hắn đột phá hồn lực 20 cấp, hơn nữa đã có được đệ nhị hồn kỹ chính mình. Lúc này hồn kỹ phệ linh của hắn liền có thể hạ thủ đối với người thường. Chính là tại lúc kia, hắn đã trở thành một gã tà hồn sư chính thức. Tại thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn vẫn là cẩn thận từng ly từng tí mà đi thôn vệ linh hồn. Sau này, hắn cơ hồ là trắng trợn hơn. Từ đầu thôn vệ một bộ phận linh hồn của đối phương. Sau đó đến trực tiếp thôn vệ toàn bộ linh hồn đối phương. Hắn tựa như kẻ nghiện, dần dần mê luyến phương thức tu luyện như vậy. Hơn nữa, hắn còn phát hiện thôn vệ linh hồn càng nguyên vẹn, mang cho hắn chỗ tốt càng nhiều. Lại sau này hắn phát hiện, nếu như đối tượng thôn phệ là hồn sư, hiệu quả sẽ tốt hơn. Càng là hồn sư cường đại, tác dụng đối với hắn tăng lên lại càng lớn. Từ đó, hắn đi lên một con đường không có đường về. Tại trong thời gian rất ngắn, hắn liền tại trong tà hồn sư trở nên vô cùng nổi danh. Nhưng đồng thời, hắn cũng bị tổ chức hồn sư phát hiện mà bị công kích. Bởi vậy, hắn gia nhập thánh linh giáo cũng liền thuận lý thành trương. Sau này, hắn từng bước một đã thành tri thủ tứ đại hắc ám thiên vương. Cho dù là tại bên trong tà hồn sư, tốc độ tu luyện của hắn cũng là thật nhanh. Hơn nữa sức chiến đấu mạnh mẽ, tinh thần lực đặc biệt cường đại. Có thể nói, số lượng hắc ám huyết ma giết người, tại bên trong thánh linh giáo chỉ sợ gần với quỷ đế. Những nơi hắn đi qua sẽ hoang tàn. Vô luận là con người hay là sinh mệnh thể khác. Chỉ cần là có linh hồn, đều là đối tượng hắn thôn phệ. Nhưng đồng thời hắn cũng là có thống khổ. Bởi vì từng cái linh hồn cũng sẽ ở trong quá trình bị hắn thôn phệ hấp thu tại trong tinh thần hắn chi hải lưu lại một tia ý thức. Những thứ ý thức này để cho hắc ám huyết ma hết sức thống khổ. Loại thống khổ này cũng không phải thường nhân có thể chịu được. Những cái ý thức kia đều tràn ngập địch ý đối với hắn. Thời điểm vừa mới bắt đầu, hắn còn có thể chịu được. Mà khi trong tinh thần chi hải lưu lại ý thức càng ngày càng nhiều. Tinh thần hắn liền bắt đầu xảy ra vấn đề, cùng loại với tinh thần phân liệt. Vì chống cự loại thống khổ này, bản thân sinh mệnh lực hắn tổn thất vô cùng lợi hại. Trên thực tế, tại bên trong tứ đại hắc ám thiên vương, số tuổi hắc ám huyết ma là nhỏ nhất, chỉ có năm mươi mấy tuổi. Nhưng bây giờ thân thể của hắn già yếu tới trình độ muốn vượt qua quỷ đế. Hơn nữa, hắc ám huyết ma rất rõ ràng, một khi chính mình tử vong, như vậy, lúc trước tất cả linh hồn thôn phệ lưu lại ý thức cũng sẽ sản sinh phản phệ cực kỳ kinh khủng đối với chính mình. Linh hồn của mình sẽ bị bọn hắn xé nát. Cho nên, hắn một mực tìm kiếm các loại biện pháp kéo dài tuổi thọ. Hy vọng mình có thể lâu dài mà còn sống. Hoàng kim cổ thụ của Sử Lai Khắc Học Viện liền từng là mục tiêu của hắn. Lúc này đối mặt với Tăng Hâm, trong cặp mắt của hắn lóe ra hào quang. Đối với linh hồn Tăng Hâm tràn đầy khát vọng thôn phệ. Nếu muốn áp chế ý thức phân loạn bản thân, hắn cần thôn phệ càng nhiều ý thức cường đại. Tiến thêm một bước tăng cường tinh thần lực chính mình. Quỷ đế đã từng giúp hắn phân tích qua Hắn muốn từ trước mắt trong trạng thái này dãy ruộ ra, chỉ có một cái biện pháp. Cái kia chính là đem tinh thần lực tu luyện tới thần nguyên cảnh. Chỉ có tinh thần lực đạt đến thần nguyên cảnh, hắn mới có thể thoát khỏi những ý thức phân loạn kia đang tra tấn đối với hắn. Thế nhưng là, tu luyện tới thần nguyên cảnh nói dễ vậy sao? Dùng minh đế cùng quỷ đế tu vi như vậy, cũng còn không thể tu luyện tới thần nguyên cảnh, liền lại càng không cần phải nói hắn. Tại trước khi chính mình bị phản phệ mà chết, biện pháp duy nhất là đem tinh thần lực tăng lên tới thần nguyên cảnh chính là không ngừng mà thôn phệ linh hồn cường đại hơn. tăng hâm tuy rằng còn không phải chuẩn thần nhưng cũng là cực hạn đấu la uy tín lâu năm. chính là mục tiêu tốt nhất của hắn. nếu như hắn có thể thôn phệ linh hồn tăng hâm, thực lực của hắn cũng rất có khả năng tăng lên tới cấp độ chuẩn thần. như vậy, hắn cách thần nguyên cảnh cũng liền càng gần. tăng hâm đối với hắc ám huyết ma tràn đầy căm hận. không hề nghi ngờ, hắc ám huyết ma với tư cách tà hồn sư thánh linh giáo, địa vị càng cao, đối với toàn bộ thế giới con người nguy hại lại càng lớn. Tội nghiệp của hắc ám huyết ma này quả thực là tội lỗi trồng chất. Trên tay hắn không biết lây dính máu tươi bao nhiêu người vô tội. Hôm nay trận đại chiến này, đối với song phương mà nói đều là không thể lảng tránh. Cũng là cơ hội tốt nhất đánh chết đối phương. Cho nên, từ khi bọn hắn bắt đầu va chạm, đã là 10 phần mùi thuốc súng. Sau lưng hắc ám huyết ma là huyết ma cực lớn là một cái động tác ngã ngửa hướng về phía sau. Lập tức, một cỗ lực hút cực lớn bộc phát. Tăng hâm cảm thấy ra đầu mình một hồi run lên dường như khí huyết cùng linh hồn bản thân đều muốn ly thể mà đi ra. Đừng nhìn cái hồn kỹ phệ linh này chẳng qua là hồn kỹ thứ nhất của hắc ám huyết ma, nhưng vô luận là dùng để chiến đấu hay là dùng để tu luyện, đều tuyệt đối là hồn kỹ hạch tâm của hắn. Cho dù là đối mặt với đối thủ thực lực cực kỳ cường đại, cái hồn kỹ này cũng có thể đưa đến tác dụng suy yếu đối phương. Trong mắt tăng hâm hảo quang lập lòe, huy động đa tình kiếm trong tay. Lập tức, một cỗ tâm tình tràn ngập oán giận từ trên người hắn bạo phát ra. Dùng tâm tình nhập võ hồn, đây là phương thức tu luyện đặc biệt của hắn. Lúc này đối mặt với hắc ám huyết ma, hắn không chút do dự liền vận dụng lĩnh vực mạnh nhất chính mình. Đa tình tự cổ không dư hận. Một vòng vầng sáng từ dưới chân tăng hâm khoách tán ra hai bên. Vầng sáng thời gian lập lòe, không khí kịch liệt mà vạn vẹo. Mà tại phía dưới các loại tâm tình chấn động, bản thân hắc ám huyết ma cũng nhận được ảnh hưởng rồi. Trong đầu ý thức phân loạn chớp mắt tán phát ra, dọa hắn nhảy dựng. Hắn vội vàng để tụ tinh thần lực, cưỡng ép ý thức phân loạn áp chế trong tinh thần chi hải. Lại thúc giục huyết ma sau lưng, trên người huyết ma lập tức dâng lên một tầng hỏa diễm màu đen, ngăn cách tâm tình chấn động chung quanh. Không chỉ có như thế, nó còn phân ra 12 oán linh đen xì như mực, điên cuồng nhào tới hướng tăng hâm. Tay phải tăng hâm chỉ về phía trước, đa tình kiếm huyễn hóa ra một tầng kiếm quang hình thành màn tre. Cái màn tre này có thể đạt được trong phạm vi, tâm tình bắn ra. Ánh mắt hắn tiếp theo trở nên mê ly, hắn phảng phất là đang nhớ lại cái gì. Tiếp theo trong nháy mắt, đa tình kiếm trở nên sáng ngời dị thường. Tâm tình oán giận đột nhiên chuyển biến làm tâm tình thống khổ cùng bi thương. Một cỗ tâm tình thương cảm mãnh liệt hướng bốn phương tám hướng khoách tán ra. Kinh nghiệm hắn chiến đấu cùng tà hồn sư đúng là rất phong phú, rất rõ ràng tà hồn sư sợ nhất là cái gì. Bất quá, trừ thực lực cường đại ra, tà hồn sư cũng có rất nhiều vấn đề chính mình. thí dụ giống như hắc ám huyết ma là tinh thần không ổn định. Chính là tình huống thường thấy nhất. Bởi vì làm quá nhiều chuyện xấu, vô luận bọn hắn tại trong nội tâm thôi miên chính mình như thế nào, tinh thần vẫn là sẽ chịu ảnh hưởng. Một khi tâm tình bản thân xuất hiện biến hóa cực lớn, tinh thần của bọn hắn rất có thể sẽ tan vỡ. Cho nên, tăng hâm căn bản cũng không nóng lòng công kích hắc ám huyết ma, mà là muốn đem hắn áp chế tâm tình kích phát ra tới đây. Đến cái cấp độ cực hạn đấu la này rồi, tà hồn sư trước kia có một ít ưu thế rất có thể liền sẽ biến thành hoàn cảnh xấu. Cái này là nguyên nhân thánh linh đấu la nhã lị có lực sát thương rất mạnh đối với tà hồn sư. 12 hai oán linh không ngừng mà trùng kích tầng màn che kia. Bản thân hắc ám huyết ma cũng bắt đầu chịu ảnh hưởng. Tinh thần hắn bắt đầu xuất hiện biến hóa, những cái ý thức lưu kia lại xuất hiện, để cho hắn thủy chung không cách nào tập trung tinh thần. Mà tang hâm cũng cũng không hơn gì. Đối mặt với hắc ám huyết ma thi triển phệ linh, tinh thần chi hải hắn cũng nhận được ảnh hưởng. Trên đầu của hắn tóc đen đang tại từng đám mà biến thành trắng tuy rằng tốc độ biến trắng cũng không nhanh nhưng một mực kéo dài phương thức chiến đấu như vậy tuyệt đối là quỷ dị tại trong phạm vi nhất định chung quanh bọn họ vô luận là hồn sư con người hay là thâm uyên sinh vật cũng không dám tới gần bởi vì tại chung quanh bọn họ tâm tình cùng phệ linh hầu như không chỗ nào không có cũng không phải hồn lực có khả năng phòng ngự được hắc ám huyết ma luôn luôn là đại biểu cho càng đánh càng mạnh mà tang hâm cũng không kém cỏi tuy rằng song phương đều là cực hạn đấu la nhưng bằng vào ưu thế đấu khải tang hâm thoáng chiếm thượng phong cùng so với bọn họ bên này bên kia chiến đấu giữa vô tình đấu la tào đức trí cùng quỷ đế có thể nói là long trời lở đất nguyên một đám đầu lâu cực lớn trên không trung hướng về tào đức trí phát ra trùng kích oanh tạc mà tào đức trí cầm trong tay vô tình kiếm tỉnh táo mà ổn định mà ngăn cản lần lượt công kích của quỷ đế nương theo lấy hỏa diễm màu xanh lá bay ra từng tiếng nổ vang vang lên trong hai trong mắt tào đức trí lóe ra hào quang yếu ớt toàn thân đã tiến nhập trạng thái vô tình băng tâm tại bên dưới trạng thái vô tình băng tâm hắn có thể tỉnh táo mà phán đoán tất cả đem thực lực bản thân mà phát huy được trình độ lớn nhất đó cũng không phải hắn lần đầu tiên giao thủ cùng quỷ đế quỷ đế tại lúc trước hắn thành danh trước kia tào đức trí thậm chí còn từng thua ở trong tay quỷ đế suýt nữa mất mạng mà hắn lần đầu tiên chiến thắng quỷ đế vẫn là dựa vào cùng tăng hâm song kiếm hợp bích quỷ đế một bên công kích tào đức trí vừa quan sát lấy chiến đấu cách đó không xa giữa tăng hâm cùng hắc ám huyết ma Thời điểm ma hoàng không có ở đây, toàn bộ thánh linh giáo đều từ quỷ đế khống chế. Có thể nói địa vị của hắn là dưới một người, trên vạn người. Cho dù là đối mặt với kình thiên đấu la vân minh, hắn đều có lực đánh một trận. Tại ở bên trong thánh linh giáo, thực lực của hắn xác thực xem như cực hạn. Nhưng hắn hết sức kiêng kỵ tang hâm cùng tào đức trí. Bởi vì tại hắn xem ra, đường môn cùng sử lai khắc học viện bên này người mạnh nhất cũng không phải long dạ nguyện. Thậm chí cũng không biết Trần Tân Kiệt có tinh thần lực thần nguyên cảnh hắn đối với trần tân kiệt cũng không phải rất kiêng kỵ mà làm cho hắn kiêng kỵ nhất đấy chính là tào đức Trí cùng tăng hâm hai vị cực hạn đấu la này đáng sợ nhất cũng không phải là thực lực cá nhân bọn hắn cho dù tào đức chí là chuẩn thần cũng không đủ dùng để cho quỷ đế lo lắng duy nhất khiến quỷ đế lo lắng là giữa hai người bọn họ có võ hồn dung hợp kỹ tại bên trong cực hạn đấu la toàn bộ đại lục chỉ có hai người có được võ hồn dung hợp kỹ chính là tào đức Trí cùng tăng hâm Lúc trước quỷ đế cũng bởi vì võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn mà ăn qua nhiều thiệt thòi, cho nên hắn biết rõ uy lực của nó lớn đến bao nhiêu. Nếu để cho quỷ đế đến đánh giá, thứ duy nhất có thể uy hiếp được ma hoàng, đấy rất có thể chính là cái võ hồn dung hợp kỹ này của bọn họ. Lúc quỷ đế đối mặt với võ hồn dung hợp kỹ của tang Hâm cùng tào Đức Trí, hắn đã là cực hạn đấu la rồi, mà hai vị bọn hắn mới là phong hào đấu la. Thế nhưng là, chính là tang Hâm cùng tào Đức Trí ngay cả siêu cấp đấu la cũng không phải. Bằng vào võ hồn dung hợp kỹ siêu cường, vậy mà để cho hắn ăn một cái thiệt thòi rất nhiều. Mà bây giờ hai vị này cũng đã là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Một khi bọn hắn lần nữa thi triển võ hồn dung hợp kỹ, không biết sẽ cường đại tới trình độ nào rồi, cho nên hắn mới rất lo lắng. Trước đó vận dụng hai quả thí thần oanh tạc sử lai khắc thành. Trừ mục đích nhằm vào kình thiên đấu la vân minh ra, còn có một mục đích, chính là đem tào đức trí cùng tang hâm cũng nổ chết. Nhưng lúc đó hai người kia đều không có ở tổng bộ đường môn. Mới có thể may mắn còn sống sót. Lúc này, quỷ đế đang đối chiến tàu đức trí, cũng một mực đang cẩn thận để phòng lấy. Chính là lo lắng lúc nào bọn hắn đột nhiên phóng thích võ hồn dung hợp kỹ. Đây chính là kỹ năng có phạm vi công kích lớn rất cường đại. Hai vị này từ khi trở thành cực hạn đấu la, còn chưa sử dụng qua cái võ hồn dung hợp kỹ này. Tại hồn sư giới, đây cũng là bí mật. Võ hồn dung hợp kỹ bọn hắn cuối cùng thông suốt tới trình độ nào rồi, cũng không người nào biết được mọi người đều là căn cứ tình huống bọn hắn trước khi trở thành cực hạn đấu la để phán đoán đấy. cho nên quỷ đế một mực điều bảo lưu lấy ba phần lực. một khi thế cục không ổn, hắn liền sẽ trước tiên lui lại. chỉ cần tránh đi một kích kia, liền không cần lo lắng rồi. bởi vì cái võ hồn dung hợp kỹ kia mang đến tiêu hao rất lớn. sau khi tào đức trí cùng tang hâm thi triển một lần, cũng sẽ là sức cùng lực kiện. nhìn hắc ám huyết ma cùng tang hâm đối chiến ở bên kia, trong lòng quỷ đế ngược lại là có chút mừng thầm đấy. Hắn nghĩ thầm, nếu như hắc ám huyết ma có thể lưỡng bại câu thương cùng tăng hâm. Hắn liền ít đi lo lắng đối với võ hồn dung hợp kỹ. Như vậy, xác suất chiến thắng hôm nay liền sẽ lớn hơn một chút. Đồng thời, trong lòng hắn có chút lo lắng. Hắn không rõ vì cái gì chiến đấu đã tiến hành lâu như vậy, ma hoàng còn chưa có bắt lại đường Vũ Lân. Cổ Nguyệt Na lúc này nhảy vào bên trong trận doanh thâm uyên sinh vật, thế không thể đỡ, liên tiếp đánh chết cường giả thâm uyên. Hiện tại phong đế sông đi lên, đang mang theo thâm uyên tạc đạn phong của nàng vây công cổ Nguyệt Na, mới miễn cưỡng ngăn lại cổ Nguyệt Na. Nhưng tại trước mặt bạch ngân long thương, phong đế có thể kiên trì bao lâu còn là một cái dấu hỏi. Dù sao, ngay cả linh đế đều đã bị chết ở tại trong tay cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na tuyệt đối là tình huống chuyển xấu. Nhưng căn cứ tình huống bình thường để phán đoán. Mà Hoàng đã có được thần lực hẳn là không có người nào có thể ngăn cản mới đúng. Nói như vậy, cổ Nguyệt Na lại mạnh mẽ hơn cũng không cần sợ, nàng cuối cùng sẽ chết tại trong tay ma hoàng. Quỷ đế rất hoang mang, nhưng ma hoàng mới là thật sự phiền muộn. Nàng có thể cảm giác được thực lực chính mình tuyệt đối tại phía trên đường Vũ Lân, dù sao cũng có thần lực vô địch. Thế nhưng là, vô luận thế công của nàng hung mãnh cỡ nào? Đường Vũ Lân đánh trả cũng có thể làm cho công kích của nàng như là châu đất xuống biển, không có cái tác dụng gì. Hơn nữa hải thần tam xoa kết quả thật có thể đủ uy hiếp được nàng, nàng không thể không cẩn thận đề phòng. Cái này mới tạo thành cục diện trước mắt như vậy. Đại quân con người đã bắt đầu phản công, đại lượng thâm uyên sinh vật đều bị áp chế tại trung quanh thâm uyên thông đạo. Thế cục đối với thánh linh giáo cùng thâm uyên vị diện bên này đã càng ngày càng bất lợi. Trong mắt ma hoàng lóe ra hào quang màu tử kim. Đột nhiên, trên người nàng hào quang màu tử kim mãnh liệt hướng ra phía ngoài bộc phát. Đem đường vũ lân bắn ra trăm mét. Dừng tay. Ma hoàng gầm lên một tiếng này hòa lẫn thần lực cường đại cùng tinh thần lực thần nguyên cảnh chớp mắt liền chuyển khắp mỗi một cái góc nhỏ chiến trường. Mọi người đều vô thức mà ngừng lại. Trong khoảnh khắc đó, bầu trời đều biến thành màu tử kim. Tay phải đường vũ lân đem hải thần tam xoa kích dọc tại một bên thân thể, tay trái nâng lên hoàng kim long thương chỉ xéo mặt đất, thản nhiên nói. Ma Hoàng, muốn nhận thua sao? Ma Hoàng giận quá thành cười. Mồm còn hôi sữa, khẩu khí không nhỏ. Nếu không muốn trả một cái giá quá lớn, ngươi cho là ngươi có thể kiên trì đến thời điểm này sao? Quân chiến như vậy quá lãng phí thời gian không biết các ngươi còn có lá gan đánh cược một trận cùng chúng ta không? Ma Hoàng nói từng chữ đều rõ ràng mà truyền đến mỗi một cái góc nhỏ trên chiến trường. Cho dù là Thâm Uyên sinh vật nghe không hiểu ngôn ngữ con người, đều có thể từ trong tinh thần chấn động hiểu được ý của nàng. Ngân Quang loé lên, cổ Nguyệt Na đi tới bên cạnh Đường Vũ Lân, hai người liếc nhau một cái. Đường Vũ Lân đối với nàng nhẹ nhàng mà gật đầu, nhìn một bộ Ngân Long Vũ Lân của nàng, trong lòng Đường Vũ Lân đột nhiên nóng lên. Lúc này bọn hắn cuối cùng đứng ở đỉnh phong thế giới con người. Chỉ cần trận đại chiến này đắc thắng. Như vậy, trên thế giới này, liền lại không có ai có thể ngăn cản bọn hắn ở cùng một chỗ. Cổ Nguyệt Na nhìn thoáng qua hải thần tam xoa kích trong tay đường Vũ Lân, cũng khẽ gật đầu. Lúc này, bạch ngân long thương trong tay nàng đã hiện ra màu bạch kim trói mắt. Bởi vì nó đã thôn phệ quá nhiều năng lượng thâm uyên rồi. Cường giả con người cũng nhao nhao tụ tập tới đây. Bên kia, nhiều tên đế cấp thâm uyên vị diện cùng với cao tầng thánh linh giáo đều đi tới sau lưng mà hoàng. Xong phương hình thành hai đại trận doanh. Đường Vũ Lân trầm giọng hỏi, Ma Hoàng muốn đánh cược như thế nào? Đường Vũ Lân đứng ở bên cạnh của Nguyệt Na. Hôm nay nàng với tư cách là công thần lớn nhất trên chiến trường, là có tư cách đại biểu cho con người bên này. Nhưng lúc này, nàng rất tự nhiên lui ra phía sau một bước, đứng ở phía sau bên cạnh hắn. Đường Vũ Lân đột nhiên có loại cảm giác về tới lúc học tập ban đầu ở Sử Lai Khắc Học Viện. Tại thời điểm Sử Lai Khắc Học Viện, nàng không phải vẫn luôn là làm như vậy đấy sao? Thần bút đấu La Dư Quan Trí với tư cách tổng chỉ huy tam quân. Lúc này cũng ra lệnh tạm dừng công kích hỏa lực phương xa. Đại chiến từ đầu đến giờ, cục diện cuối cùng là ổn định lại. Có Kim Long Nguyệt Ngữ Đường Vũ Lân cùng Ngân Long Vũ Lân cổ Nguyệt Na tại đây. Đối phương Ma Hoàng coi như là đã đạt đến trăm cấp, cũng không có biện pháp đơn giản mà chiến thắng con người. Tất cả đều hướng về phương hướng tốt đang phát triển. Ánh mắt Ma Hoàng lạnh như băng từ trên mặt mọi người đảo qua, cuối cùng về tới trên người Đường Vũ Lân. Nàng thản nhiên nói: "Ngươi cùng chủ nhân Hải Thần Tam Xoa Kích là quan hệ như thế nào?" Nàng vừa nói, một bên đưa tay chỉ chỉ hải thần tam xoa kích trong tay đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân trần chừ một chút, tiếp theo trong nháy mắt, hắn quyết định không do dự nữa. Chậm rãi dơ lên hải thần tam xoa kích kim quang lóng lánh sáng lạn, trầm giọng nói. Người là cha ta. Lời vừa nói ra, không chỉ có ma hoàng chấn động toàn thân, ngay cả cổ Nguyệt Na bên cạnh đường Vũ Lân cũng là mặt lộ vẻ vẻ khiếp sợ. Trong đám người, thú thần đế thiên càng là giật mình mà mở to hai mắt. Trước đó thời điểm đường Vũ Lân vừa mới trở lại trên chiến trường. Đế Thiên liền nhận ra hải thần Tam xoa kích trong tay đường Vũ Lân. Nếu như không phải cái siêu thần khí này, đường Vũ Lân làm sao có thể ngăn cản được ma hoàng? Tại trước đây thật lâu, vị thú thần này còn gặp đường Tam một lần. Mà cái thời điểm kia, đường Tam để cho hắn một loại cảm giác không thể chiến thắng. Đó mới là trưởng khống giả chính thức cái thế giới này. Mà giờ khắc này, đường Vũ Lân dĩ nhiên là nhi tử đường Tam. Điều này làm sao có thể không để cho đế Thiên kinh ngạc cơ chứ? Tại trong trí nhớ đế thiên, hải thần đường Tam có một người con gái, cũng là thê tử của Linh Băng Đấu La hoắc Vũ Hạo, Long Điệp Đấu La Đường Vũ Đồng. Đường Vũ Đồng, Đường Vũ Lân. Trời ạ, làm sao lại không nghĩ tới chứ? Tên đường Vũ Lân này, vậy mà. Dĩ nhiên là chi tử đường Tam. Khó trách. Khó trách hắn trên người sẽ có tinh hoa kim long vương. Trong chốc lát, đế thiên đem tất cả tại trong lòng liên hệ ở một chỗ. Trên mặt biểu lộ tiếp theo trở nên vô cùng phong phú. Bất quá, ở đây bên trong những người khác, có thể nghe hiểu những lời này của đường vũ lân ít càng thêm ít, kể cả mọi người sử lai like khắc học viện cùng đường môn, đều sinh lòng nghi hoặc, thí dụ như kỳ lân đấu la đồng vũ chính là như thế. Hắn nghĩ, nhi tử đường tam sao? Hắn không phải nhi tử đường tư nhiên sao? Nhưng ma hoàng này vì cái gì sẽ không hỏi đến đường tư nhiên? Ma hoàng thất thanh nói, không, điều đó không có khả năng. Ngươi, ngươi mới bao nhiêu tuổi? Đường vũ lân hít sâu một hơi, hắn lúc này đã đứng ở đỉnh phong thế giới con người, đã thành chuẩn thần. Đã chiếm được hải thần tam xoa kích nhận thức, lại không có gì có thể giấu giếm được rồi. Trên thế giới này, không có việc gì là không thể nào. Đây là cha nuôi của ta, tại lúc ta còn rất nhỏ liền nói cho ta đạo lý này. Hắn còn nói cho ta biết, trên thế giới này, mỗi người có thể hoàn toàn tín nhiệm, cũng chỉ có chính mình. Thần giới biến mất, phụ thân đem ta lưu tại nhân gian. Bởi vì một ít tình huống đặc biệt, ta chỉ có thể ở tại chỗ này, không thể đi theo bọn hắn, đi theo thần giới cùng một chỗ rời đi. Về phần cụ thể là nguyên nhân gì, không cần biết rõ. Ta chính là chi tử hải thần đường Tam. Người đoán đều đúng, vũ khí trong tay ta, chính là siêu thần khí của hải thần đường Tam, hải thần Tam xoa kích. Hắn nói lời này không chỉ có là nói cho ma hoàng nghe, cũng là nói cho tất cả đồng bạn nghe. Lời vừa nói ra, người ở chỗ này không khỏi cảm thấy kinh ngạc. Sắc mặt địch nhân đại biến. Ngay cả người phe mình bên này, cũng đều một mặt kinh ngạc. Đây quả thực khó có thể tưởng tượng. Phải biết rằng, đường Tam thành danh, thế nhưng là tại hai vạn năm trước. Mà lúc này, đường Vũ Lân lại nói mình là chi tử đường Tam. Điều này làm cho bọn hắn như thế nào tin tưởng. Tựa như mà Hoàng nói, đường Vũ Lân mới bao nhiêu tuổi. Dưới thân thể cổ Nguyệt Na không ý thức được mà thoáng dao động, đáy mắt hiện lên một vòng kinh ngạc. Tiếp theo trong nháy mắt, mọi người đều nghị luận, trên chiến trường trở nên một mảnh ầm ý. Sáu người sử lai khắc thất quái biểu lộ đều cổ quái tới cực điểm. Bọn hắn cùng đường Vũ Lân có thể nói là quen thuộc nhất rồi. Tuy rằng, một mực đến nay, thực lực đường Vũ Lân tăng lên đôi khi sẽ siêu việt như lẽ thường, nhất là năng lực kim long vương của hắn. Nhưng mọi người một mực đều cho rằng cái kia chỉ là bởi vì võ hồn biến dị mà thôi. Nhưng ai có thể nghĩ đến, hắn lại là chi tử đường Tam. Đối với đường Vũ Lân mà nói, bọn hắn cũng không có hoài nghi. Dù sao, bọn hắn biết nhau đã nhiều năm như vậy. Hơn nữa đường Vũ Lân hiện tại lại đại biểu cho đường môn cùng sử lai khắc học viện. Hắn không có khả năng tại loại chuyện này mà nói dối. Đường Tam thế nhưng là người sáng lập đường môn, chính thức là tổ tiên đường môn. Đường Vũ Lân không có khả năng không tôn trọng tổ tiên. Hơn nữa với hắn mà nói, điều này cũng không có bất kỳ ý nghĩa. Đường Tam chi tử, bốn chữ đơn giản, đã lấn át bất luận danh xưng gì trước kia của đường Vũ Lân. Sau khi Ma Hoàng chất vấn, cũng dần dần tỉnh táo lại. Hai trong mắt nàng ban đầu lóe ra hảo quang màu tử kim, lúc này thoát ra hận ý mãnh liệt. Tốt, tốt, tốt. Ta tuy rằng đoán được ngươi có quan hệ cùng hắn, lại không nghĩ rằng là quan hệ thân cận như thế. Cái này càng tốt hơn. Oan có đầu nợ có chủ. Lúc trước cha ngươi giết chồng của ta, hôm nay, chính là thời khắc ngươi thay cha trả nợ. Đường Vũ Lân sừng sốt một chút. Cha ta giết chồng ngươi sao? Đúng lúc này, giấu ở bên trong thánh linh giáo, chủ nhân một đôi minh mâu mãnh liệt bưng kính miệng chính mình. Không để cho mình kêu ra tiếng, hai tròng mắt chớp mắt chứa đầy nước mắt. Nàng vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, hắn vậy mà sẽ là chi tử Đường Tam. Ma Hoàng bởi vì kích động, âm thanh thoáng có chút run rẩy. Hai vạn năm trước, chồng của ta ở trong biển này phong vân một cõi, là cường giả uy chấn đại lục. Chân chính là Hải hồn thú chi vương, thâm hải ma kình vương trăm vạn năm. Chính là phụ thân của ngươi, đem chồng của ta sát hại, chỉ là vì cướp lấy hồn hoàn, hồn cốt của hắn. Đường Vũ Lân kinh ngạc mà nói, Ngươi là hồn thú sao? Ngươi cũng là thâm hải ma kình sao? Ma Hoàng Ngạo nghĩ nói, đúng vậy, ta chính là đương kim thâm hải ma kình vương. Bởi vì bị phụ thân ngươi hãm hại, ta không thể không mang theo nữ nhi đi xa. Chúng ta không biết đã trải qua bao nhiêu trắc trở, mới có thực lực hôm nay. Con người các ngươi là rất tham lam đấy, là các ngươi phá hủy không gian sinh tồn hồn thú chúng ta, phá hủy thế giới hồn thú chúng ta. Hồn thú lục địa bị các ngươi lộng khiến sắp tuyệt chủng, các ngươi còn không bỏ qua đối với hải hồn thú chúng ta cũng muốn đuổi tận giết tuyệt chờ một chút đường vũ lân đột nhiên cắt ngang ma hoàng trong mắt mang theo vẻ nghi hoặc trầm giọng nói ta thừa nhận con người chúng ta xác thực đã tạo thành tổn thương rất lớn đối với hồn thú nhưng mà về tình huống chồng ngươi tựa hồ cũng không phải con người chúng ta đơn thuần mà săn giết hồn thú đơn giản như vậy ma hoàng cả giận nói có cái gì không giống nhau sao đường vũ lân trầm giọng nói chính là bởi vì ta cũng trải qua tình huống tương tự ta mới phát giác được không giống vậy Nói như vậy, trước đây không lâu, ta tại trong biển rộng cảm nhận được Thâm Hải Ma Kình Vương chính là ngươi sao? Người lúc đó hẳn là ngươi cũng cảm nhận được Hải Thần Tam Xoa kích trong tay của ta, thậm chí còn có khí tức phụ thân ta nữa, đúng không? Sau đó ngươi lựa chọn chạy xa. Ma Hoàng sững sờ, giật mình mà nhìn Đường Vũ Lân, đó là ngươi sao? Nàng lúc đó xác thực cảm nhận được, chính xác ra là, lúc đó nàng vừa mới hoàn thành đột phá nên cảm nhận được. Lúc đó huyết hà thí thần đại trận mặc dù không có triệt để hoàn thành, nhưng cung cấp cho lực lượng của nàng đủ để cho nàng hoàn thành đột phá. mà tại trong quá trình đột phá thần lực nàng đã từng xuất hiện một lát hoảng hốt, dường như cả người đều bị truyền tống đến một cái thế giới khác. mà đang ở lúc kia nàng kỹ càng cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc, chính là khí tức hải thần tam xoa kích lúc trước khiến chồng của nàng bị chết. còn có khí tức hải thần đường tam. phản ứng đầu tiên của nàng chính là muốn xông tới đem đối phương xé nát. thế nhưng là nàng rất nhanh liền cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ kinh khủng. Nàng cuối cùng vẫn là rút lui. Hơn nữa, tại lúc kia, nàng chỉ cảm thấy chính mình thân tại bên trong một cái thế giới kỳ quái. Căn bản không thấy rõ là hư ảo hay là chân thật. Lúc này, nghe đường Vũ Lân vừa nói như vậy, nàng mới biết được cái kia dĩ nhiên là chân thật tồn tại. Đây chẳng phải là nói, hải thần đường Tam thật sự còn có hậu đại lưu lại sao? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, ta lần này bế quan, chính là vì hoàn thành khảo hạch hải thần Tam xoa kích. Có một khảo thí, chính là phải đối chiến thâm hải ma kình vương. Nếu như thâm hải ma kình vương từng đã chết tại trong tay phụ thân ta, như vậy, ta đối chiến đúng là ngươi sao? Ma hoàng lạnh lùng nhìn đường Vũ Lân. Vậy thì như thế nào? Đường Vũ Lân nói. Ngay lúc đó ngươi lựa chọn bỏ chạy. Cho nên, cái cửa ải kia ta 10 phần thuận lợi mà thông qua được. Trước đó ta còn không nghĩ hiểu được nguyên nhân trong đó, hiện tại ta tất cả đều đã hiểu được. Hải thần tam xoa kích là siêu thần khí, nếu muốn đạt được nó nhận thức, cần đi qua nó khảo hạch. Mà muốn trở thành trưởng khống giả nó, liền cần đi qua Hải Thần Cửu khảo. Mỗi một khảo thí đều rất khó khăn. Mà khảo hạch một món đồ siêu thần khí như vậy, mỗi một khảo thí đều có tồn tại ý nghĩa của nó. Kể cả trước đó trợ giúp ma hồn đại bạch sa nhất tộc đánh lui tà ma hồ kinh nhất tộc, cũng là bởi vì tà ma hồ kinh nhất tộc tại trong biển rộng giết chóc quá nặng, ảnh hưởng đến cân bằng sinh thái biển cả. Mà chức trách trọng yếu nhất của Hải Thần chính là bảo vệ cân bằng sinh thái hải dương. Như vậy, với tư cách hải hồn thú mạnh nhất trong biển rộng, Chồng của ngươi sẽ vì cái gì mà bị cha ta đánh chết? Cha ta lúc trước cũng là bởi vì hải thần cửu khảo mới đối chiến thâm hải ma kình vương. Như vậy, ngươi có thể nói cho ta biết hay không, chồng ngươi đã từng làm cái gì? Hải thần vì cái gì sẽ vứt bỏ hắn? Sẽ để cho cha ta đi đánh chết hắn? Không hề nghi ngờ, lời nói này của đường Vũ Lân công bố rất nhiều bí mật về đấu la đại lục, nhất là bí mật về hải thần đường Tam. Giống như cái thuyết pháp hải thần cửu khảo này, tại trong lịch sử đường Môn Ghi Chép cũng chỉ là thoáng nhắc tới nhưng tuyệt đối cũng không nói được kỹ càng như vậy, mà hắn mà nói cũng tiến thêm một bước đã chứng minh hắn là hải thần chi tử. Lúc này, cường giả con người đều có loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ. Đồng thời, ánh mắt bọn hắn nhìn Đường Vũ Lân cũng xuất hiện một ít biến hóa. Đường Tam trong lịch sử đấu la đại lục tuyệt đối nhân vật truyền kỳ đệ nhất, Đường Vũ Lân dĩ nhiên là nhi tử của hắn, điều này thật sự là bất khả tư nghị. Ngươi nói vậy? Ma Hoàng Tâm tình kích động gào thét một tiếng. Hào quang màu tử kim trên người dũng động Hóa thành một đạo cột sáng cực lớn, oanh kích thẳng hướng đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân dùng hải thần tam xoa kích trong tay phải vẽ ra một cái vòng tròn, đem lực công kích này tháo bỏ xuống. hắn trầm giọng nói, ta có phải nói bậy hay không trong lòng ngươi là rõ ràng nhất. Hơn nữa, ngươi cũng dùng hành vi của mình đã chứng minh, ta cũng không phải là đang nói bậy. Ngươi kiến tạo huyết hà thí thần đại trận, giết hại ngàn vạn sinh linh, chẳng lẽ không nên chết sao? Hải thần sẽ chiếu cố con dân dạng như ngươi vậy sao? Ngươi dùng hành vi của mình đã chứng minh theo như tất cả lời ta nói. Cho nên, tính là chồng của ngươi lúc trước không tàn nhẫn giống như ngươi bây giờ. Nhưng cũng nhất định là làm ra chuyện nguy hại toàn bộ biển cả. Ngực ma hoàng kịch liệt nhấp nhô. Hai chồng mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào đường Vũ Lân. Đường Vũ Lân nói đúng hay không? Hắn nói đúng. Lúc trước thâm hải ma kình vương dựa vào cái gì có thể tu luyện tới tu vi trăm vạn năm. Chẳng lẽ thật sự là dựa vào thời gian trăm vạn năm sao? Đó là đương nhiên không có khả năng. Mười năm, trăm năm, nghìn năm, vạn năm, mười vạn năm, trăm vạn năm. Đây là một loại tiêu chuẩn đẳng cấp để nói về tu vi hồn thú. Nhưng trên thực tế, hồn thú chính thức dựa theo cái này thời gian này tu luyện mà đạt được thực lực tương ứng, ít càng thêm ít, càng nhiều nữa đều là bởi vì nhanh nhẹn tăng lên mà đạt đến cấp bậc cao hơn. Đột phá cảnh giới gì liền tương đương với bình thường tu luyện bao nhiêu năm, mà từng đã là thâm hải ma kình vương, phương pháp đột phá cảnh giới cực kỳ tàn bạo. Hắc ám huyết ma thôn phệ chính là linh hồn, mà hắn thôn phệ nhưng là toàn bộ. Tại trong biển rộng, thâm hải ma kình vương hầu như không có đối thủ. Dựa vào thực lực bản thân cường đại, hắn không dứt thôn phệ sinh linh nhỏ yếu, tầm bổ chính mình. Nhất là tại sau khi Tu Vi đột phá 10 vạn năm, hắn quét ngang mảng lớn hải vực, khiến rất nhiều hải vực đã thành tử vực. Đến Tu Vi trăm vạn năm rồi, hắn thì càng thêm không kiêng nể gì cả tựa như tà hồn xưa bây giờ, cái thời điểm kia thâm hải ma kình vương lập chí muốn thôn phệ tất cả sinh vật trong toàn bộ hải dương đến phụ trợ chính mình thành thần. tại trong mắt thâm hải ma kình vương trăm vạn năm kia, trừ thê nữ cùng tộc nhân chính mình ra, những sinh vật khác đều là đồ ăn của hắn. hắn tồn tại xác thực đã ảnh hưởng đến toàn bộ cân bằng sinh thái hải dương. đây chính là nguyên nhân hắn bị hải thần cửu khảo chọn chúng. ma hoàng tựa hồ khôi phục bình tĩnh, nàng lạnh lùng nhìn đường vũ lân, trầm giọng nói. Nhiều lời vô ích, thánh linh giáo chúng ta vốn là không thừa nhận mình là con người. Rất tốt, ngươi đã là đường tam chi tử. Vậy phần cừu hận này của ta, trả thù tại trên người của ngươi cũng coi như phù hợp. Đánh cuộc đi, có dám không cu? Đường Vũ Lân lạnh nhạt nói. Nói nghe một chút đê. Ánh mắt ma hoàng sáng rực mà nhìn đường Vũ Lân, sau đó lại nhìn về phía cường giả con người khác, trầm giọng nói. Hôm nay một trận chiến này, đến cục diện trước mắt này rồi. Chiến trường khác đã không lại không còn trọng yếu. Đối với đám các ngươi mà nói, chỉ cần có thể giết ta, các ngươi cơ bản liền đã thắng. Trái lại, nếu như chúng ta có thể đem những người cầm đầu các ngươi giết chết, vẻn vẹn chỉ dựa vào những hồn đạo chiến đấu cơ và các loại vũ khí, lại làm sao có thể uy hiếp được chúng ta? Đã như vậy, cũng không nên lãng phí thời gian. Con người các ngươi không phải thích thi đấu sao? Chúng ta đây liền lấy 3 trận 7 đối 7 để quyết định thắng bại cuối cùng. Mỗi một trận, người thua tất cả đều phải chết. 3 trận xong, một phương thua cũng thừa không còn bao nhiêu cường giả. Các ngươi có dám so đấu không? Nếu như các ngươi thắng, ít nhất liền không phải chết nhiều người như vậy. Binh lính bình thường liền không cần dùng làm bia đỡ đạn. Nếu như chúng ta thắng, cũng liền bớt việc rồi. Nếu như thật sự là ba trận định thắng bại. Như vậy, việc bày trận ba trận so đấu này liền rất trọng yếu. Đây đúng là một trận đánh cược, là một trận dùng sinh mệnh đỉnh cấp cường giả song phương làm tiền đặt cược. Nếu như bày trận thỏa đáng, có thể dùng trả giá thật nhỏ để đạt được thắng lợi cuối cùng, đánh tan đối phương. Đánh cực cùng thánh linh giáo, tùy thời đều phải đối mặt với tình huống có khả năng đối phương đổi ý, nhưng nếu như mỗi một trận người thua đều phải chết mà nói, chỉ cần trận đầu tận khả năng an bài cường giả. Như vậy, khả năng đối phương đổi ý liền sẽ nhỏ đi. Mà cái đánh cuộc này đối với con người bên này ý nghĩa tương đối mà nói càng lớn hơn một ít. Dù sao, thâm uyên sinh vật nếu như tử vong, còn có thể từ bên trong thâm uyên phục sinh. Con người nếu như chết rồi, nhưng phục sinh là không được. Nếu như tiếp tục đại chiến xuống dưới, tính là cuối cùng có thể đánh nuôi đối thủ. Con người bên này cũng không biết còn phải hy sinh bao nhiêu người. Nếu như chẳng qua là dựa vào ba trận bảy đối bảy để phân định thắng bại mà nói. Nếu thắng, tổn thất của con người liền sẽ nhỏ đi rất nhiều. Liền có nhiều người hơn có thể sống sót. Nhưng vấn đề là, ma hoàng nếu như đưa ra đánh cuộc như vậy, liền nhất định có mục đích của nàng. Nàng ở đâu ra chắc chắn như vậy. Còn có, làm như vậy mặt ngoài nhìn qua đối với con người càng thêm có lợi. Đối với nàng mà nói lại có chỗ tốt gì? Điều này cũng đã thành nguyên nhân khiến cường giả con người do dự. Đến cùng đáp ứng, hay vẫn là không nên đáp ứng đây? Mấy chục vạn tướng sĩ đều đang đợi quyết định của bọn hắn. Câu nói cuối cùng kia của ma hoàng không thể nghi ngờ là sắp bén dị thường đấy. Nếu như bọn hắn không đáp ứng, vậy ý nghĩa là bọn hắn sẽ đưa sinh mệnh mấy chục vạn tướng sĩ không để ý tới. Sẽ ảnh hưởng sĩ khí quân ta ở trình độ thật lớn. Nhưng nếu như đáp ứng, tự ý nào đó bên trên mà nói, xem như đã rơi vào cái bẫy ma hoàng. Đường Vũ Lân do dự, cổ Nguyệt na do dự, các cường giả liên bang bên này không khỏi ngập vào bên trong trần chờ. Thoạt nhìn con người các ngươi cũng không quyết đoán. Như vậy tốt rồi, cho các ngươi một giờ thời gian thương lượng. Trong vòng một canh giờ, chúng ta ở chỗ này bất động, sẽ không phát động tiến công. Ma Hoàng hướng đường Vũ Lân khinh nghiệt mà cười một tiếng. Sau đó vung tay lên, một đoàn hào quang màu tử kim sáng lên. Chớp mắt quấn lấy cường giả phe mình, hướng về phương hướng thâm uyên thông đạo bay đi. Con người bên này, các vị cường giả đều có biểu lộ khác nhau, thậm chí là hai mặt nhìn nhau. Vẫn là đường vũ lân trước hết ổn định tâm thần, trầm giọng nói. Chư vị, mời đi theo ta. Hắn vừa nói, một bên đi đầu bay đi hướng về chỗ dốc núi cây non sinh mệnh. Mọi người theo sát phía sau. Ở thời điểm này, mọi người quá cần một cái chủ kiến rồi. Đường môn, sử lai khắc học viện, chiến thần điện, chuyển linh tháp, cường giả quân đội, cùng với một ít cường giả đại gia tộc. Cùng nhau đi theo đường vũ lân bay về phía dốc núi mà quân đội liên bang thì lặng yên chờ đợi, chờ đợi quyết định của Đường Vũ Lân cùng nhóm cường giả. Sau khi bay xuống tại trên sườn núi, cường giả Sử Lai khác học viện cùng Đường Môn bên này khá tốt. Bọn hắn sớm đã thành thói quen cây non sinh mệnh mang đến khí tức sinh mệnh nồng đậm. Nhưng đối với cường giả khác mà nói, tuyệt đại đa số người cũng còn là lần đầu tiên cảm nhận được cỗ khí tức sinh mệnh nồng đậm này. Khí tức sinh mệnh nồng đậm cơ hồ là tại chớp mắt liền làm bọn hắn có loại cảm giác sảng khoái tinh thần. Lúc trước bởi vì kéo dài chiến đấu mà xuất hiện tinh thần mỏi mệt cùng thân thể mệt mỏi. Sau đó đều ở đây nhanh chóng biến mất. Cho dù là cổ Nguyệt Na, tại lúc cảm nhận được khí thức sinh mệnh của cây non, trong mắt cũng không khỏi được toát ra vẻ kinh ngạc. Cái này là nội tình sử lai khắc học viện sao? Phụ tử thiên cổ Điệt Đình, thiên cổ Đông Phong cũng tại trên sườn núi. Thấy cây non sinh mệnh, trong mắt đều không tự chủ được mà toát ra vẻ tham lam. Thiên cổ Đông Phong thậm chí có thể rõ ràng mà cảm giác được. Nếu như mình có thể từ trên ngọn cây này đạt được càng nhiều khí tức sinh mệnh hơn nữa, nói không chừng cánh tay hắn đứt liền có thể trùng sinh. Dù sao, hắn cũng là cường giả cấp độ cực hạn đấu la. Cái khí tức sinh mệnh nồng đậm này đối với thân thể của hắn rất có chỗ tốt. Thật không hổ là sử lai like khắc học viện. Đường Vũ Lân tự nhiên có thể cảm nhận được tâm tình biến hóa sau khi mọi người thấy cây non sinh mệnh. Hắn quay người nhìn về phía tổng chỉ huy quân đội liên bang, thần bút đấu la dư quan trí. Tổng chỉ huy ngẫm nghĩ như thế nào? Dù sao, Dư quan trí lần này là tổng chỉ huy quân đội liên bang đối kháng thâm uyên sinh vật cùng với thánh linh giáo. Dư quan trí cười khổ nói. Sự việc trọng đại. Nếu như từ góc độ liên bang để cân nhắc, chuyện này sẽ được báo cáo đến quốc hội bên kia, từ quốc hội làm quyết định. Ta có thể khẳng định, quốc hội nhất định sẽ yêu cầu chúng ta tiếp tục toàn diện tiến công, dùng hiểu biết của hắn đối với quốc hội liên bang. Liên bang tuyệt đối sẽ không cho phép xuất hiện bất kỳ sơ suất nào. Nhất định sẽ dùng ổn định làm chủ. Cho dù là hy sinh mấy chục vạn người, chỉ cần có thể đem địch nhân triệt để đánh lui. Đối với liên bang mà nói cũng là đáng giá đấy. Bởi vì như vậy có thể làm cho càng nhiều người nữa còn sống. Mà một khi thất bại, toàn bộ đấu la đại lục cũng sẽ bị đắm chìm. Không ai có thể gánh chịu được hậu quả. Đường Vũ Lân khẽ gật đầu, tình huống như vậy hắn tự nhiên cũng nghĩ đến. Dư quan trí trầm giọng nói. Tên ma hoàng này vừa rồi cố ý đem âm thanh truyền khắp toàn trường. Chính là muốn lợi dụng binh sĩ chúng ta đem đến áp lực cho chúng ta. Nếu như chúng ta không tiến hành đánh cực trận này cùng bọn hắn, sĩ khí bên ta chắc chắn sẽ bị ảnh hưởng thật lớn. Thế nhưng là, có thể đáp ứng tiến hành trận đánh cực này sao? Dư quan trí hít sâu một hơi, trong mắt hiện lên một tia chi sắc rứt khoát. Sau đó nhìn về phía phần đông cường giả quân đội ở đây, cũng kể cả các cường giả chiến thần điện. Hắn trầm giọng nói, ta lần này đại biểu cho quân đội, đồng thời, cũng đại biểu cho liên bang. Mỗi một vị tướng sĩ hộ tống ta đến trên chiến trường này, đều là huynh đệ ta thân như tay chân. Nếu như không từ phương diện liên bang cân nhắc, chỉ là từ bọn hắn bên này suy tính, trận đánh cực này ta nguyện ý tiến hành, bởi vì chỉ cần chúng ta có thể thắng, ta liền có vô số huynh đệ có thể từ trong trận chiến đấu này sống sót, mà cái này đối với ta mà nói rất trọng yếu. Cho nên, đường môn chủ, cổ tháp chủ, hiện tại ta nghĩ mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết, các ngươi là có chắc chắn chiến thắng ma hoàng hay không? Không hề nghi ngờ, thực lực ma hoàng đã đạt đến thần cấp là mấu chốt trận chiến đấu này. Vô luận là tiếp tục chiến đấu, hay là tiến hành đánh cược. Đầu tiên đều cần qua cửa ải này của nàng. Chỉ có như thế, bọn hắn mới có thể đạt được thắng lợi cuối cùng trận chiến đấu này. Đường Vũ Lân nhìn về phía cổ Nguyệt Na, phát hiện cổ Nguyệt Na cũng đang đang nhìn hắn. Bốn mắt nhìn nhau, bọn hắn xem trong ánh mắt lẫn nhau rất hiểu nhau. Đường Vũ Lân hít sâu một hơi, trầm giọng nói. Tổng chỉ huy, trên thế giới này, cho tới bây giờ đều không có gì là tuyệt đối đấy. Ta có thể làm, đấy chính là chỉ cần ta còn có một hơi tại đây. Ta liền nhất định sẽ chiến đấu đến cuối cùng. Nếu như ta chỉ có một người đối mặt với Ma Hoàng, ta ước chừng có hai thành chắc chắn có thể cùng nàng đồng quy vu tận. Bốn thành chắc chắn tại thời điểm ta chết trọng thương nàng. Nhưng đây là ba trận đoàn chiến bảy đối bảy. Nếu như tăng thêm cổ tháp chủ mà nói, hai người chúng ta hợp lực. Ta có bảy thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Lời vừa nói ra, toàn trường phải sợ hãi. Ai cũng không nghĩ ra đường vũ lân vậy mà sẽ làm ra hứa hẹn như vậy. Ngay cả người đường môn cùng sử lai khắc học viện cũng đều lấy làm kinh hãi. Phải biết rằng, đây cũng không phải là đùa giỡn đấy. Sự tình liên quan đến tương lai liên bang cùng sinh tử tổn vong của con người. Có thể có bảy thành chắc chắn, tại đây trên dạng chiến trường này đã không tệ. Đường Vũ Lân có thể nói ra chính mình có bảy thành chắc chắn, liền ý nghĩa là hắn có càng lớn chắc chắn thắng. Thế nhưng là, thực lực ma hoàng đã đạt đến thần cấp. Trừ không có thần cách chi bị ra, vô luận là hồn lực hay là tinh thần lực, nàng đều đã đạt đến thần cấp. Đối mặt với đối thủ như vậy, lòng tin của hắn từ đâu mà đến? Bởi vậy, sau khi dư quan trí nghe đường Vũ Lân nói, cũng là vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Thất Thanh nói, lời ấy có thật không? Ở đây trong mọi người, chỉ sợ cũng chỉ có sáu người khác xử lai like khắc thất quái có thể mơ hồ hiểu được đường Vũ Lân tin tưởng là từ gì mà đến. Đường Vũ Lân không có trực tiếp trả lời vấn đề này, mà là ánh mắt sáng rực mà nhìn về phía cổ Nguyệt Na bên cạnh, đang chờ đợi đáp án của nàng. Cổ Nguyệt Na đồng dạng đang nhìn hắn, trọn vẹn mười mấy giây sau, nàng mới kiên định mà gật đầu. Thực sự, nàng đã ra mặt xác nhận so với một người đường Vũ Lân hứa hẹn càng làm cho người ta kinh ngạc. Nếu như nói tại lúc trước trong chiến đấu, biểu hiện xuất sắc nhất, hơn nữa làm ra cống hiến lớn nhất là ai? Như vậy, không hề nghi ngờ, chính là Cổ Nguyệt Na. Vị tháp chủ tân nhiệm truyền linh tháp này, vốn là ngăn lại linh đế tổng chỉ huy đại quân thâm uyên, vị có được tinh thần lực thần nguyên cảnh. Có thể nói, tại trước khi đường Vũ Lân trở lại chiến trường, nàng là trụ cột vững vàng đại quân con người bên này. Chính là bởi vì có sự hiện hữu của nàng, đại quân con người mới tại mấy lần nguy cơ không có bị tan vỡ, mới có thể kiên trì đến lúc đường Vũ Lân trở về. Còn hơn nữa chính là, nàng còn chém giết linh đế, khiến cho thâm uyên linh long nhất tộc triệt để tan vỡ. Nàng tự nhiên là công thần lớn nhất thay đổi chiến cuộc. Cũng chính là nàng, để cho chuyển linh tháp lúc trước một mảnh xu hướng suy tàn đã tập hợp lại. Một lần nữa đứng thẳng lên, thiên cổ điệt đình nhịn không được truy vấn. Tháp chủ, ngươi xác định chứ? Sau khi cổ Nguyệt Na đánh chết Linh Đế, cho dù thiên cổ điệt đình cao ngạo như thế nào, cũng cuối cùng hiểu được cô nương này một mực che giấu thực lực bản thân. Hắn hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ thực lực của nàng vì cái gì mạnh như vậy. Nhưng ít ra có thể khẳng định, địa vị nàng bây giờ đã không thể dung chuyển rồi. Thiên cổ gia tộc phát triển nhất định trên đường xuống dốc. Hiện trong lòng hắn còn còn có một tia hy vọng chính là quan hệ của Cổ Nguyệt Na cùng Thiên Cổ Trượng Đình. Cổ Nguyệt Na nghiêng đầu nhìn thoáng qua Thiên Cổ Điệt Đình, sau đó mới trầm giọng nói. Ta xác định, nếu như ta cùng đường môn chủ liên thủ, chỉ ít có bảy thành chắc chắn có thể chiến thắng Ma Hoàng. Mà trừ Ma Hoàng ra, những người khác hẳn là còn chưa đủ để uy hiếp được chúng ta. Nếu như ta không có đoán sai, Ma Hoàng sở dĩ đưa ra đánh cuộc, nhất định là có chỗ dựa vào. Nhưng mà, có dựa vào không chỉ là có bọn hắn, chúng ta cũng có. Dư quan trí nhịn không được nói. Có một số việc, vốn là ta không nên hỏi. Thế nhưng là, lần đánh cực này sự việc trọng đại. Ta phải hỏi rõ ràng mới có thể làm quyết đoán cuối cùng. Cái này quan hệ đến sinh mệnh mọi người chúng ta. Càng quan hệ đến toàn bộ sinh tử tồn vong đại lục. Cho nên, cổ tháp chủ, đường môn chủ, mời các ngươi rõ ràng mà nói cho ta biết. Các ngươi dựa vào là cái gì? Như thế, ta mới có thể làm ra quyết định cuối cùng. Đường Vũ Lân cùng cổ Nguyệt Na đã rõ ràng cho thấy thái độ của bọn hắn. Bọn hắn nguyện ý tiến hành trận đánh cực này, mà dư quan trí tức thì đại biểu cho quân đội. Nếu như hắn cũng đồng ý, hơn nữa ý kiến chiến thần điện cũng là như vậy. Chuyện này coi như là định ra rồi. Đường Vũ Lân nhìn thoáng qua cổ Nguyệt Na, cổ Nguyệt Na hướng hắn gật đầu. Phụ tử thiên cổ diệt Đình, thiên cổ Đông Phong thấy được một hồi không vui, trong ánh mắt đều toát ra vài phần bất mãn. Nhưng thân phận cổ Nguyệt Na đã khác, bọn hắn dù bất mãn thế nào, cũng không thể ở thời điểm này biểu hiện ra ngoài. Tay phải đường Vũ Lân khẽ quấn, một đạo hào quang vườn quanh. Đem hắn, cổ Nguyệt Na, dư quan trí cùng việc thiên đấu là quan Nguyệt bao phụ ở bên trong. Thấy như vậy một màn, những người khác phản ứng không lớn. Sắc mặt thiên cổ Điệt Đình cùng thiên cổ Đông Phong lại khó nhìn hơn. Ở đây đều là cường giả con người, đường Vũ Lân làm như vậy là Phong bị ai. Hắn nhằm vào khẳng định không phải cường giả đường môn cùng sử lai khắc học viện. Như vậy, đáp án liền rõ ràng rồi. Không thể nghi ngờ chính là phụ tử bọn họ cùng với các vị cường giả truyền linh tháp trước kia đi theo bọn hắn, đây là lo lắng của bọn hắn sợ để lộ bí mật vào tay thánh linh giáo. vầng sáng nhu hòa hình thành màn hào quang đem bốn người bao phủ ở bên trong. bờ môi đường vũ lân ông động nói mấy thứ gì đó. biểu lộ của nguyệt na tự nhiên là bình tĩnh, mà dư quan trí cùng quan nguyệt tức thì đồng thời mặt lộ vẻ kinh sợ. nhưng rất nhanh trên mặt liền lộ ra chi sắc đại hỉ, nhao nhao gật đầu. quan nguyệt càng là hướng đường vũ lân dựng lên ngón cái vầng sáng lập lòe, màn hào quang biến mất. Cùng so với lúc trước nghiêm túc, thần sắc trịnh trọng. Lúc này dư quan trí đã hăng hái, hắn cười nói: đường môn chủ đã thuyết phục được ta, quân đội bên này ta không có vấn đề. Lúc này, hãn hải đấu la trần tân kiệt đã chết trận. Quân đội bên này cường giả cấp độ cực hạn đấu la cũng liền chỉ có hung lang đấu la đồng tử an vô tình đấu la tào đức trí, đa tình đấu la tang hâm cùng với minh kính đấu la trương nguyễn vân. Tào đức trí cùng tang hâm không có khả năng phản đối đường vũ lân. Trương Nguyễn Vân không có ở đây, đồng tự an bởi vì chuyện lúc trước, uy danh rớt xuống rất nhiều. Huống chi dư quan trí vẫn là tổng chỉ huy tam quân. Dư quan trí quyết định liền đại biểu cho quyết định của quân đội bên này. Quan Nguyệt nhẹ gật đầu, nói, ta cũng không thành vấn đề. Đồng thời, chiến thần điện chúng ta cũng nguyện ý gánh chịu một trận trong đó, ta tự mình dẫn đội. Ba trận bảy đối bảy, cái này ý nghĩa là song phương riêng phần mình cần ra sân 21 vị cường giả. Thánh linh giáo bên kia, bên trong nhất hoàng nhị đế tứ đại hắc ám thiên vương. Hắc ám Phượng Hoàng đã chết, hắc ám Phong Điểu cũng đã chết tại trong tay Vũ Trường không. Cũng chỉ còn lại có 5 vị, còn lại tự nhiên đều là đến từ cường giả thâm Uyên vị diện. Mà đại quân con người bên này, tự nhiên là bốn phương đều xuất ra người. Ít nhất từ biểu hiện ra đến xem, đại quân con người tuyệt đối là không thiệt thòi. Dù sao, số lượng cực hạn đấu la, từ tự đấu khải sư cũng không ít. Tuy rằng hãn hải đấu la Trần Tân Kiện, Quang ám đấu la Long dạng nguyệt, thiên phượng đấu la lãnh giao thủ ba vị này đã không có ở đây. Nhưng như trước còn có phần đông cường giả, nhất là sử lai khắc học viện cùng đường môn, càng có thể nói là binh hùng tướng mạnh. Đường Vũ Lân gật đầu, nói, đường môn cùng sử lai khắc học viện, cũng nguyện ý tham gia trận đánh cực này. Lúc trước hắn đã trước sau nhận được đa tình đấu la tang hâm cùng vô tình đấu la tào đức trí truyền âm, bày tỏ đồng ý, sử lai khắc học viện bên này, quang ám đấu la long dạ nguyệt qua đời. Thánh linh đấu la nhã lị chính là cực hạn đấu la duy nhất uy tín lâu năm. Nàng lại là mẹ nuôi Đường Vũ Lân, tự nhiên không có khả năng không ủng hộ hắn." Cổ Nguyệt Na trầm giọng nói. Truyền Linh Tháp cũng đồng ý, ánh mắt dư quan trí đảo qua từ trên người những cường giả khác, trầm giọng nói ra: "Một trận chiến này, quan hệ đến toàn bộ tương lai của con người. Hôm nay, chúng ta bốn người làm ra quyết định này, ta thân là tổng chỉ huy tam quân, tất cả trách nhiệm, một mình ta gánh chịu. Hiện tại bắt đầu bày trận đi." Thời khắc mấu chốt, vị tướng quân này quyết đoán làm ra quyết định, không có nơi điểm do dự. Thời gian cũng căn bản không cho phép hắn do dự. Vốn một mực đều không quen nhìn ngươi. Nhưng hiện tại ta không phải không thừa nhận, ngươi là nam tử. Trận này, tính ta một người đi. Đồng tử an thân hình cao lớn từ trong phía cường giả quân đội đi ra. Hắn đi vào bên cạnh dư quan trí, dùng sức mà gật đầu đối với hắn. Dư quan trí cũng nhìn về phía hắn, hai người đều nở một nụ cười. Tất cả ngăn cách giữa hai người, tại trong chốc lát đều biến mất. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, đánh xong một trận chiến này, bọn hắn có lẽ liền sẽ vĩnh viễn mà ở tại chỗ này rồi." Đường Vũ Lân nói, "Tổng chỉ huy, đây là chúng ta cùng chung trách nhiệm, cũng không phải một mình trách nhiệm của ngươi. Không nói trước những thứ này, ta cảm thấy, chúng ta bây giờ hẳn là trước tiên thương lượng một chút. Ai không tham gia trận đánh cực này, cái này mới là trọng yếu nhất." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều lộ ra như có điều suy nghĩ. Dư Quan Trí nói, "Đường môn chủ có ý tứ là gì?" Đường Vũ Lân trầm giọng nói, Tham gia trận đánh cực này, không thể nghi ngờ đều là dũng giả. Có thể vì tương lai của liên bang, không tiếc tỏa ra nguy hiểm tính mạng đi tham chiến. Nhưng mà, chúng ta cũng nhất định cân nhắc đến. Thánh Linh giáo cùng Thâm Uyên vị diện cũng không phải hạng người dễ tín nhiệm. Ma hoàng nếu như đưa ra đánh cược, liền nhất định có mục đích của nàng, hoặc cũng là cũng có chắc chắn của nàng. Dưới loại tình huống này, chúng ta tùy thời đều phải đối mặt với tình huống Thâm Uyên vị diện không giữ lời hứa, cho nên chúng ta nhất định phải có chỗ giữ lại để tùy thời ứng biến. Chúng ta nhất định lưu lại một bộ phận cường giả không tham chiến. Đầu tiên, tổng chỉ huy, người với tư cách tổng chỉ huy tam quân, chỉ huy toàn bộ quân đội, liền tuyệt đối không thích hợp tham chiến. Người nếu có cái gì không hay xảy ra, ai tới chỉ huy đại quân đây? Dư quan trí sững sở. Hắn tại thời điểm đưa ra đồng ý tham gia trận đánh cực này, đầu tiên nghĩ đến đúng là chính mình nhất định đại biểu quân đội bên này tham chiến. Nếu không, hắn dựa vào cái gì thuyết phục những người khác tham gia trận đánh cực sinh mạng này? Thế nhưng... Dư quan trí vừa muốn nói gì, lại bị đồng tử an bên cạnh cắt ngang. Đường môn chủ nói đúng. Tổng chỉ huy, ngươi không thể tham gia trận chiến đấu này. Không chỉ có là ngươi, Lão Trưng cũng không thể tham gia. Tuy rằng các ngươi đều là cực hạn đấu la. Nhưng mà, các ngươi đối với toàn quân có tầm quan trọng lớn hơn so với các ngươi tham gia đánh cược. Chỉ cần có các ngươi tại đây, vô luận thâm uyên vị diện bên kia có thay đổi gì, ít nhất chúng ta không có nỗi lo về sau. Vẫn có thể toàn lực đi ứng đối, không đến mức xuất hiện vấn đề càng lớn dư quan trí nhíu mày, không có tiếp lời. hắn không phải không thừa nhận đường vũ lân nói đúng. tam quân không thể không có chủ soái. trước đó tình huống đại quân thâm uyên có thể nhìn ra. tại sau khi linh đế bị giết, đại quân thâm uyên không có thâm uyên linh long nhất tộc chỉ huy. cơ hồ là chớp mắt liền ngập vào hỗn loạn, tức thì bị cổ nguyệt na thừa cơ đánh chết mấy tên thâm uyên vương giả. quan nguyệt nói, tổng chỉ huy, thời điểm này ngươi cũng đừng do dự. đường môn chủ nói rất đúng, ngươi không thể tham chiến. quân đội bên này. Còn có chúng ta, chúng ta bên này một đội, từ ta đến dẫn đội, tăng thêm đồng tướng quân còn có người chiến thần điện chúng ta, vậy là đủ rồi. Tác dụng chiến thần điện chính là công thành, mà tác dụng các ngươi càng lớn. Với tư cách là thống soái quân đội, thể hiện tại trên sự chỉ huy tác chiến, mà ngay cả đồng tướng quân đều không nên tham gia. Từ chiến thần điện chúng ta đến tiến hành một trận là đủ. Đồng tử An ha ha cười một tiếng, quan điện chủ, lời này liền khách khí rồi hơn nữa ta hiện tại đã không phải là quân đoàn trưởng quân đoàn phương tây nữa rồi. ngươi đại khái có thể yên tâm, quân đoàn phương tây bên này ta đã sắp xếp xong xuôi. bất quá ngươi nói rất đúng, chúng ta bên này tất cả quan chỉ huy đều không thích hợp trực tiếp tham chiến. tác dụng bọn hắn trọng yếu hơn là bảo đảm an toàn phía sau. đường vũ lân nói, ta đồng ý quan điểm với đồng tướng quân. như vậy tình huống hiện tại chính là người chiến thần điện ra một đội, sử lai khắc học viện chúng ta cùng đường môn cũng ra một đội, còn lại cần ra một đội nữa. Nói đến đây, hắn không khỏi nhìn về phía cổ Nguyệt Na. Cổ Nguyệt Na nói. Truyền linh tháp chúng ta cũng ra một đội. Hơn nữa, ta còn có một ý tưởng. Trận đánh cược này là ma hoàng đưa ra đấy. Nàng đưa ra ba trận bảy đối bảy nhất định có mục đích của nàng. Chúng ta không thể hoàn toàn bị nàng nắm mũi dẫn đi. Ít nhất tại bên trên nhân số nên làm ra một ít thay đổi. Kể từ bây giờ từ số lượng đỉnh cấp cường giả đến xem, chúng ta là muốn vượt qua bọn hắn. Cho nên, ta đề nghị, tại đây bên trong trận đánh cược này, Chúng ta yêu cầu bọn hắn gia tăng nhân số, từ 7 người gia tăng đến 9 người. Ánh mắt đường Vũ Lân nhất động, hắn thật đúng là không để ý đến điểm này. Ma mà cổ Nguyệt Na nhắc nhở, hắn không khỏi khẽ gật đầu. Những thứ khác không nói, đường môn cùng sử lai khắc học viện bên này có thể ra trận đấy, liền hơn cả 7 người. Lúc này đồng bạn bên cạnh hắn cũng đã kích động. Ta cùng Lão tào sẽ không tham gia. Đúng lúc này, ai cũng không nghĩ tới chính là, đa tình đấu la tăng hâm đột nhiên mở miệng, mà Lão tào trong miệng hắn. Dĩ nhiên là vô tình đấu la Tào đức trí rồi. Ánh mắt mọi người chớp mắt tập trung vào trên người tăng hâm. Nhưng ánh mắt vị đa tình đấu la này thản nhiên, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, cũng không có ý muốn giải thích. Mà ở bên cạnh hắn cách đó không xa Tào đức trí tức thì nhạy gật đầu, bày tỏ hiểu ý tăng hâm nói. Thiên cổ đông phong nhịn không được châm chọc nói. Như thế nào? Hai vị lớp người già đường môn sợ phải không? Tăng hâm lạnh nhạt nói. Người loại người này chỉ sẽ dùng lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Người như thế thì sao có thể hiểu được ý chí thiên nga chứ? Thiên cổ Đông Phong còn muốn nói gì nữa, lại bị thiên cổ Điệt Đình bên cạnh hắn kéo lại. Thiên cổ Điệt Đình hướng thiên cổ Đông Phong lắc đầu, trên mặt lộ ra vẻ ác lạnh. Mà thời điểm thiên cổ Điệt Đình nhìn về phía tang hâm cùng tào đức trí, rõ ràng còn hiếm thấy nhìn về phía bọn hắn nhẹ gật đầu, lộ ra chi sắc kính nể. Quan Nguyệt cũng lộ ra vài phần thần sắc như có điều suy nghĩ. Sau đó hắn mở miệng nói ra, ta đồng ý. Không hề nghi ngờ, Thiên Cổ Điệt Đình cùng Quan Nguyệt là đã hiểu được nguyên nhân tăng hâm cùng tào Đức chí không tham chiến. Nhưng trên thực tế, ngay cả đường Vũ Lân đều không rõ ràng lắm nguyên nhân. Nhưng ở thời điểm này, hắn cũng không tiện hỏi thăm. Ban đầu tại trong suy nghĩ hắn, hai vị cực hạn đấu la này nhất định phải lên sân khấu đấy. Hơn nữa tác dụng bọn hắn còn rất lớn. Nhưng hiện tại xem ra, chỉ sợ phải tiến hành điều chỉnh phương án. Dư Quan Trí nói. Ta đồng ý đề nghị cổ tháp chủ, ta hiện tại câu thông cùng với Ma Hoàng, để xác định nhân số tham chiến cuối cùng. Chư vị trước tiên nghiên cứu thoáng một phát nhân thủ bảy trận. Nói xong, hắn phóng người lên, hướng về không trung bay đi. Quan Nguyệt nói, chúng ta bên này, từ ta dẫn đội, tăng thêm đồng tướng quân. Sau đó lại tăng thêm bảy vị chiến thần đồng thời chiến đấu. Gom đủ chính người là không có vấn đề. Chiến thần hiểu các vị chiến thần tại lúc trước trong chiến đấu cũng không có bị bao nhiêu ảnh hưởng. Chẳng qua là tiêu hao có chút lớn, lúc này tại cây non sinh mệnh trước mặt, hồn lực cùng tinh thần lực của bọn họ đều ở đây nhanh chóng khôi phục. Mỗi người đều tràn đầy ý chí chiến đấu. Liên bang đấu la chưa từng có một vị chiến thần sẽ e sợ chiến đấu. Đường Vũ Lân nhạy gật đầu, nhìn về phía Cổ Nguyệt Na, nói: "Ma Hoàng hẳn là sẽ tại trận cuối cùng mới ra sân. Chúng ta bên này cũng nên tại trong chiến đấu cuối cùng một lưu lại đầy đủ người ứng đối với nàng. Chúng ta tại một trận chiến cuối cùng ra tay đi." Cổ Nguyệt Na nói: "Được. Sau đó nàng chuyển hướng người truyền linh tháp, nói: "Để bảo đảm có thể chiến thắng Ma Hoàng, ta cũng cần liên thủ cùng Đường Môn chủ, cho nên ta sẽ cùng Đường Môn chủ tại một đội. Truyền linh tháp chúng ta muốn phiền toái hai vị dẫn đội rồi." Nàng cuối cùng theo như lời hai vị, tự nhiên là nói tới Thiên Cổ Diệt Đình cùng Thiên Cổ Đông Phong. Thiên Cổ Đông Phong vừa muốn nói gì, Thiên Cổ Diệt Đình lại một tay đè lại bờ vai của hắn, đem lời hắn ra đến khóe miệng ngăn cản trở về, không chút do dự vuốt cằm nói: "Được, chúng ta đến tạo thành một đội." Thiên cổ Đông Phong giật mình mà nhìn phụ thân, không khỏi truyền âm hỏi. Phụ thân, người làm cái gì vậy? Cổ Nguyệt Na không có ở đây, lãnh giao thủ cũng chết trận. Chúng ta bên này, thực lực chưa đủ. Chúng ta tạo thành một đội mà nói, chỉ sợ. Thiên cổ Diệt Đình thản nhiên nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng, sau khi lần này đánh nuôi cường địch, chúng ta còn có cái cơ hội gì sao? Vì truyền thừa gia tộc, cũng có chút nên bỏ rơi, phải buông tha cho nó. Thí dụ như sinh mệnh chúng ta, chúng ta không thể trở thành tội nhân gia tộc. Thiên cổ đông phong chấn động toàn thân, nhìn về phía phụ thân. Tại đây một cái chớp mắt, hắn đột nhiên đã hiểu được rất nhiều điều. Môi của hắn giật giật, đều muốn nói thêm gì nữa, nhưng cuối cùng cũng không nói ra miệng. Bởi vì hắn biết rõ, ở thời điểm này, chính mình không có khả năng thay đổi gì rồi. Cũng không lâu lắm, dư quan trí đã bay trở về, trầm giọng nói. Ma Hoàng đã đồng ý, từ thời gian trước tính lên, một giờ sau sẽ quyết chiến. Lời vừa nói ra, thần sắc mọi người đều trở nên ngưng trọng lên. Như là đã quyết định, mọi người cũng chỉ có toàn lực đi ứng phó đối mặt. Đường Vũ Lân nhìn về đồng bạn phía sau lưng, trầm giọng nói, "Như vậy, hiện tại bắt đầu an bài nhân thủ tham chiến, tính cả phụ tử chúng ta vào luôn." Nguyên Ân Chấn Thiên chậm rãi đi ra, vị thái thản đấu la này mặt mỉm cười, hắn dường như sắp sửa đối mặt không phải một cuộc chiến sinh tử, mà là một việc nhỏ không có ý nghĩa. Trong mắt Đường Vũ Lân hiện lên một vòng cảm động. "Nguyên Ân tiền bối, kỳ thật các ngươi cũng không tính người chính thức của Sử Lai like Khắc Học Viện?" Các ngươi kỳ thật có thể? Nguyên Ân Trấn Thiên cả giận nói, "Đường môn chủ, lời này ngươi phải nói rõ ràng. Chúng ta làm sao lại không tính là người của Sử Lai Khắc Học Viện cơ chứ? Chúng ta bây giờ thế nhưng là một phần tử Sử Lai Khắc Học Viện. Bản thân ta chính là lão sư Sử Lai Khắc Học Viện. Chuyện có quan hệ với Sử Lai Khắc Học Viện ta đã nghe rất nhiều. Làm cho ta khâm phục nhất, đấy chính là tại thời điểm trận đại tai nạn kia tiến đến, những vị lão sư kia đã hy sinh chính mình thủ hộ học viên. Sự kiện kia đối với ta xúc động rất lớn." Chúng ta tuy rằng đến sử lai khắc học viện không lâu, nhưng lại bị tinh thần sử lai khắc học viện lây nhiễm thật sâu. Huống chi, đó cũng không phải chiến đấu chỉ thuộc về sử lai khắc học viện, mà là thuộc về toàn bộ con người. Cây đổ tổ không lành. Phụ tử chúng ta tự nhận là còn có mấy phần thực lực. Ở thời điểm này không cần, thì thì lúc nào mới dùng đây? Chẳng lẽ muốn đợi đến lúc toàn bộ con người gần như hủy diệt sao? Hơn nữa, người gia tộc bọn ta đều ở sử lai khắc học viện. Có sử lai khắc học viện cùng đường môn thủ hộ, chúng ta rất yên tâm. Gia tộc nhất định sẽ chuyển thừa xuống dưới đấy. Cái khác không nói nhiều, đường môn chủ, tính cả hai người phụ tử chúng ta đi. Nguyên ân thiên đã đứng ở bên cạnh Nguyên ân chấn thiên, mặt mỉm cười, hiển nhiên rất tán thành phụ thân. Được, đường vũ lân không có nói cái gì nữa. Còn có ta. Kỳ lân đấu la đồng vũ cũng đi ra. Hắn sớm đã không coi trọng sinh tử, biểu lộ rất ôn hòa. Đường vũ lân nhìn hắn thật sâu một cái, nói. Đồng vũ tiền bối, ngươi vừa rồi hẳn là cũng nghe được rồi. Cha ruột ta là hải thần đường tam. Ta là bị con sót lại trên thế giới này đấy. Sau đó mới được cha nuôi đem về nuôi nấng. Ta cũng không phải là con ruột cha nuôi. Cho nên, ngươi, đồng vũ nói. Vậy cha nuôi ngươi còn không có người con nào khác sao? Đường vũ lân vô thức mà lắc đầu. Đồng vũ nói. Như vậy là được rồi. Nếu như không có, ta như thế nào lại đi tìm một tâm linh ký thác cơ chứ? huống chi chuyện này không chỉ có là chuyện của đấu la đại lục các ngươi, càng là quan hệ đến toàn bộ con người. Ta đến từ tinh la đế quốc, tính là ta đại biểu cho tinh la đế quốc đến tham chiến là được rồi. nói xong, hắn bước đi đến bên cạnh phụ tử nguyên ân chấn thiên, không có lên tiếng nữa. hiển nhiên là không cho đường vũ lân cơ hội cự tuyệt. thánh linh đấu la nhã lị rất tự nhiên đi đến bên cạnh đồng vũ đứng lại. đối với vị mẹ nuôi này của mình, đường vũ lân tự nhiên không có gì để nói. nàng cùng thánh linh giáo có huyết hải thâm cừu. Tứ đại cực hạn đấu la của sử lai khắc học viện đều lựa chọn ra sân. Không thể bớt chúng ta. Là Mộc tử, đường âm mộng, vũ trường không cũng trước sau đi ra. Bên kia, từ ở bên trong trận doanh đường môn, từng vị cường giả phong hào đấu la đi ra, xếp đặt thành một đội. Trong này kể cả bản thể đấu la A như hằng, cuồng phong đao ma tư mã kim trì. Bọn hắn không có chỗ nào mà không phải là cường giả. Tạ giải một cái lắc mình đã đến đường vũ lân bên cạnh, bày ra một bộ bộ dạng tuyệt đối không thay đổi được. Lão đại, chúng ta thế nhưng là nhất thể đấy. Sử lai khắc thất quái, lúc nào lại tách ra như vậy? Dù sao ta mặc kệ, một đội kia của ngươi, nhất định tính ta một người. Loại thời khắc này lúc cần anh hùng toàn bộ đại lục, sao có thể thiếu đi ta? Đúng vậy, sử lai khắc thất quái là nhất thể đấy. Diệp Tinh Lan đã đi tới. Bốn người khác cũng đều rất tự nhiên đi vào bên cạnh đường Vũ Lân đứng lại. Sử lai khắc thất quái, dùng đường Vũ Lân cầm đầu, không hề nghi ngờ, thực lực của mỗi người bọn hắn. Tại trong mọi người cũng không phải mạnh nhất. Thậm chí, trừ đường Vũ Lân ra, bên trong sáu người khác ngay cả một vị cực hạn đấu la đều không có. Chỉ có nguyên ân dạ huy cùng Diệp Tinh Lan là siêu cấp đấu la, mấy người khác đều là phong hào đấu la. Nhưng mà, chớ quên, bọn họ là sử lai khắc thất quái. Đường Vũ Lân giúp bọn hắn toàn bộ hoàn thành chế tác tứ tự đấu khải. Cho nên, cho dù là phong hào đấu la, sau khi đeo vào tứ tự đấu khải, thực lực cũng là tiếp cận cực hạn đấu la. Chẳng qua là một tiếng triệu hoán, giờ khắc này, từ trong trận doanh sử lai khắc học viện cùng đường môn đi ra cường giả tự nhận là có thực lực tham chiến. Liền có ba vị cường giả, mỗi người đều không có nửa phân muốn lui bước. Cũng chính là tại thời khắc này, quân đội, truyền linh tháp cùng phần đông đại gia tộc, mới chính thức thấy được sử lai khắc học viện cùng đường môn cường đại đến trình độ nào. Đường vũ lân ngập vào bên trong lưỡng nan, để cho hắn từ trong những người này lựa chọn chín người, hiển nhiên là rất khó từ thực lực đến xem, đương nhiên muốn ưu tiên chọn cường giả cấp độ cực hạn đấu la. thế nhưng là sử lai like khắc thất quái phối hợp là ăn ý nhất. hơn nữa đối với tiểu ngôn loại cường khống này, căn bản không thể dùng đẳng cấp đơn giản để cân nhắc thực lực của nàng. một trận chiến này thật sự là quá mấu chốt, cuối cùng nên lựa chọn như thế nào đây? đang tại thời điểm đường vũ lân khó khăn, thánh linh đấu la nhã lị chậm rãi đi vào bên cạnh hắn, trầm giọng nói: thực lực chỉ là một phương diện, các ngươi đều trải qua sử lai like khắc học viện dạy bảo. Ai cũng biết, đoàn đội phối hợp ăn ý, cho dù là thực lực cá nhân thua kém, đồng dạng cũng có thể đạt được thắng lợi. Tại trong lịch sử sử lai khắc học viện, một đời sử lai khắc thất quái không phải dựa vào lễ yếu thắng mạnh mà không ngừng tăng lên bản thân hay sao? Cho nên, ta đề nghị, sử lai khắc thất quái các ngươi có thể cùng một chỗ tác chiến. Các ngươi có được tư cách cùng thực lực như vậy. Hơn nữa, có thêm cổ nguyệt na, ta nhìn còn có thể tăng thêm tư mã kim trì. Các ngươi chín người, tạo thành một đội. Lời vừa nói ra, phần đông cường giả ở đây không khỏi điều ngây ngẩn cả người. Phải biết rằng, Thánh Linh đấu la Nhã Lị an bài như vậy. Đem tứ đại cực hạn đấu la sử lai khắc học viện bên này toàn bộ loại bỏ ra ngoài. Nhưng mà, Nhã Lị tiếp theo mà nói, làm cho mọi người ở đây càng thêm kinh ngạc. Nhã Lị nhìn về phía Thiên Cổ Điệt Đình, trầm giọng nói. Thiên Cổ Điệt Đình, ta biết rõ ngươi là nghĩ như thế nào đấy. Nếu như ngươi còn là một nam nhân, vì Thiên Cổ gia tộc. Một trận chiến này, chúng ta nhất định toàn lực ứng phó. Ta có thể bảo đảm, ít nhất tại trong một trận đại chiến này. Đường môn cùng sử lai khắc học viện sẽ không hướng các người báo thù, cũng sẽ không sử dụng bất luận cám chiêu gì. Truyền linh tháp các ngươi cường giả có hạn. Chúng ta cùng một chỗ tạo thành một cái đội khác, ngươi có bằng lòng không? Thiên cổ điệt đình tuyệt đối không nghĩ tới Nhã Lị sẽ nói ra lời nói này. Trong lúc nhất thời, hắn không khỏi có chút ngốc trệ. Nhã Lị trầm giọng nói. Ta, Nguyên ân chấn thiên. Nguyên ân Thiên Đãng, Đồng Vũ, Vũ Trường Không, A Như Hằng, La Mộc Tử 7 người gia nhập các ngươi bên này. Hơn nữa Phụ Tử hai người các ngươi tạo thành chiến độ 9 người. Thiên Cổ Điệt Đình ngây ngẩn cả người. Mà phản ứng đầu tiên của Thiên Cổ Đông Phong là vui mừng quá đỗi. Phải biết rằng, theo như lời nhã lị, trong 7 người này, có 5 vị đều là cực hạn đấu la. Thực lực Vũ Trường Không cùng La Mộc Tử, cũng không thua kém bao nhiêu so với cực hạn đấu la tương đối mà nói thực lực bảy người bọn hắn còn mạnh mẽ rất nhiều so với sử lai like khắc thất quái nếu có bảy người bọn hắn hơn nữa thêm hai phụ tử chính mình một đội này liền có bảy vị cực hạn đấu la có thể nói là một tổ thực lực mạnh nhất rồi như vậy xác suất bọn hắn có thể chiến thắng đối phương liền lớn hơn nhưng mà tại sau khi đại hỉ hắn lộ ra trần chờ dùng ánh mắt tràn đầy hoài nghi nhìn về phía nhã lị đây là bảy vị cường giả sử lai like khắc học viện nếu là trên chiến trường bị bọn hắn bắn rẻ thì làm như thế nào Chỉ sợ mình cùng phụ thân liền cơ hội chạy trốn đều không có. Nhã Lệ tự nhiên nhìn ra hoài nghi trong ánh mắt hắn, khinh thường nói. Không được dùng lòng tiểu nhân độ bụng quân tử. Ngươi cho rằng ai cũng là như ngươi sao. Thiên cổ đông phong mặt đỏ lên, lúc này mới ý thức tới chính mình đã thất thố rồi. Nhã lị vừa rồi trước mặt nhiều người như vậy nói sẽ không tại đây trong trận đại chiến trả thù bọn hắn. Nàng hiển nhiên cũng không có khả năng đơn giản lật lọng. Nếu không lập tức liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Thiên cổ điệt đình nói. Không có vấn đề gì, cảm tạ. Hắn chỉ nói một câu đơn giản này, liền lôi kéo thiên cổ Đông Phong đi đến một bên, khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu khôi phục tu vi.